Bóng lá hồn hoa Của tác giả Nguyễn Thị Hoàng Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay được Hoặc hết tiền mua sắm, thêm được cái gì để mang lại màu khoe Hoặc đang vướng vào một vụ lôi thôi nào đó Tôi đoán phất phơ thế mà lại đúng Quả là nó đang có chuyện lôi thôi Nó đến một buổi tối thật muộn Khi trăng đã lên trên kia ngọn cây dừa Tôi nói vọng xuống lầu một Để đánh mai rồi hãy nói chuyện Bây giờ thì không thể mở cửa Nó năn nỉ tôi cho nó ở lại một bữa Tôi hỏi có việc gì Trong hắn cứ quảng hốt lạ lùng Như bị rượt bắt Và bay kính không còn một lối thoát Nó bảo không thể về phòng một mình tối nay Ngủ không yên Nó nói thêm là nó đang sợ Tôi mở cửa cho nó vào và dặn Đừng nói lớn quá Giờ này nhà tôi đang dỗ lũ trẻ ngủ trong phòng Tôi hỏi nó chuyện gì đã xảy ra Nó nhăn nhó Còn Hồng qua Sao? Nó lại tới Sao? Cậu nói cô ta đi cao nguyên rồi mà Thì thế Nhưng mà nó trở về Thế cậu đối xử nó sao? Không phải về thật Nghĩa là sao? Tao chìm bao Thấy nó về luôn luôn Hai đêm rồi Nè, nhưng không phải là vì ngủ sai quá đâu Hễ tao nhắm mắt lại Là thấy nó Với cảm giác ấy Tao đã muốn đuổi đi Nhưng mà không được Tao đứng lên ra ngoài Đi chơi, nghe nhạc, uống rượu Tao làm đủ các thứ Vẫn thấy nó như lãng vãng ở đâu đó Và nó kéo tập xuống Tôi giật mình Đột nhiên cảm thấy lạnh ở phía sau lưng Vì nhớ lại một đoạn trong bản thảo của người lạ là... Cái gì? Nó kéo xuống? Kéo xuống à? Thằng bạn liêm diêm hai con mắt Hình như nó còn đang đứng lẫn lơ ở một chỗ nào Có khối Và nước chảy Nó ở dưới thấp Còn tao thì trên cao Nó vươn lên Nó kéo tao xuống Tôi hỏi mọi vàng vì nghĩ ra một điều bất ngờ Thế lần cuối gặp nhau cách đây bao lâu? Gần cả tháng nay Từ hôm đó mày có tin tức gì không? Không, tao đã dứt khoát rồi còn tin tức gì nữa Dứt khoát à? Nghĩa là tao không thể cưới nó Giọng tôi trở nên gắt gỗng Tại sao vậy? Tính kỹ lại Tao thấy không thể cưới nó Cũng như không làm cách nào khác được Sao mày không tính kỹ từ trước đi? Tính gì? Nó nhào vào Có phải tao đi năng nghỉ nó đâu Hắn lý luận như thế Cũng như những sự việc khác Hắn thật hoàn toàn trái ngược với tôi Cái gì tôi nói không Thì hắn nói có Và ngược lại Điều gì tôi tin thì hắn bác bỏ Nhất là chuyện gì thuộc về hồn, về tính, về âm đức và oán cừ Lúc nãy cậu bảo sợ mà sợ cái gì Không biết nữa, nhưng mà tao cảm thấy sợ Chưa bao giờ tao cảm thấy sợ cái gì cả Tao cảm thấy không được tự do và yên thân nữa Bắt đầu rồi đấy Hắn nhìn chăm chăm vào hai mắt tôi Nè, bắt đầu cái gì Thì những điều tao đã từng nói Về về việc bằng ấy hả? Gần như là thế Chắc không phải đâu, tao vẫn không có tin Chúng tôi nói và đáp lơ lẫn Nhưng đều bị chiền đắm trong những ý nghĩ âm thầm không muốn nói ra Nhất là trong lúc này Hôm trước, Nhân cũng đọc một tin ở trên báo về một người đàn bà chết Tự vẫn với đứa con còn trong bụng Tôi đã bàn với nó cùng với những ví dụ và dẫn chứng những trường hợp đã xảy ra từ trước tới nay về việc âm đức và báo oán. Hắn không tin, đã đành lái còn cười và phản đối kịch liệt về những gì tôi đã tỏ ra suy nghĩ, đúng hơn là ưu tư. Về các trường hợp đó, hắn cho là những chuyện kể của các cụ sư kia là một biện pháp để răn dạy con cái, như là một cái phanh để con trai cảm thấy sợ và tớ bớt những trò lăng nhăng vì trách nhiệm. Con bây giờ chẳng qua là những lời nguyên rủa đối với kẻ không dám chịu chơi. Nhìn từ những người thận trọng và nhát gan đối với đàn bà con gái nói đúng hơn là đối với trách nhiệm và phận sự. Thật tần cào, tao cho mày đọc cái này mày ra còn không còn kịp. Cái gì lại chuyện lăng nhăng Không, chuyện thật Sao mày biết là thật? Thì cứ đọc đi Thôi, tao đi ngủ đây Đọc đi á rồi sáng nói cho tao biết mày nghĩ ra sao Cái gì? Trà hả? Thôi, đừng gọi người nhà nấu nước phiền quá Có cà phê ở trong kia, mày uống đi Nè, nhưng nói cho cậu biết nha Đọc cái này á thì cậu phải trông mắt lên Không được ngủ đâu Sợ rồi những đêm khác sẽ không ngủ được Tôi mở lấy một tập bản thảo viết tay chữ xiên dài ngoằng Trên thứ giấy cũ vàng ngầu giao cho hắn Hắn có vẻ chán nhìn sắp giấy Tôi nói, cứ đọc thử Nếu quá ba trang mà không thích thì vứt đi Tôi đăng báo trên một rao vặt Cần mua một bản thảo truyện để xuất bản Được mấy hôm thì ông ta đến Đó là một ông già quắc thứ, cốt cách, có vẻ như một vị ẩn cư đã hàng chục năm Không ra khỏi liều của mình để tiếp xúc với đời sống phàm tục bên ngoài Ông ta mặc bộ đồ tay đã cũ, chống cái cang bằng mây Và đầu đội một cái mũ rộng vành, bằng cối cùng với màu của quần áo Ông ta xưng là một quả sĩ, vì vẽ quá nhiều tranh, triển lãm quá nhiều lần, thành công quá mức Và cuối cùng đã chán tất cả mọi thứ Lui về một mình với cảnh nghèo Tôi định thu ngắn thời giờ tiếp ông già Vì thấy việc ông ta vẽ thành công hay thất bại Có ăn nhập gì tới cái việc đăng báo của tôi Thì ông ta như đoán được ý Đã nói chẳng trước Sợ dĩ tôi phải dài dòng giới thiệu tôi với ông như thế Là vì ba lẽ Thứ nhất Là để ông tin Tôi không phải là một người giả danh giả hiệu Để làm những thứ hoang xiên Như ở xứng này người ta thường làm Thứ hai Ông sẽ không nghĩ Tôi bán cái tôi đem tới cho ông để lấy tiền Bởi tôi không cần tiền Thứ ba là Với quá khứ và thành tích của tôi Tôi đích thân đến với ông Hẳn ông tin vào cái tôi mang đến Ít ra không chỉ là một mớ giấy lộn Ít trà nó có thể nói với những người thời này một cái gì đó Người ta thì hết tin Nhưng tôi, tôi vẫn tin Chữ nghĩa và văn chương Dù trong thời mạt Pháp nào Cũng vẫn còn cứu vãn được vài điều Đem lại một chút ánh sáng Vẫn còn hơn là một sứ thần kiên nhẫn Và cô độc đem điều tốt cho mọi người Đại khái ông ta nói quanh quẩn những điều Đất thấp trời cao như thế đến nửa giờ Tôi nói ngay Dạ thưa cụ, chúng tôi chỉ đăng báo vắng tắt như vậy Nhưng thật ra khi người ta đem bản thảo tới Chúng tôi cũng chỉ chọn những tác phẩm có nội dung mới lạ và trẻ trung Ông ta cười lớn, ngắt ngang ngay lời của tôi nói Thì có phải tôi đem những lời lẽ lý luận của cá nhân tôi của túi tác tôi cho ông xuất bản đâu? Cái khác kìa. Đây, ông cứ xem qua đi. Nếu thích thì xuất bản, còn không thì hãy trả về lại cho tôi. Đúng tuần sau ngày hôm nay thì tôi sẽ đến đây mà lấy. Tôi nghĩ là chắc chắn sẽ phải trả lại cho ông cụ tập bản thảo nên không hỏi trường hợp ngược lại là nếu tôi xuất bản thì trả cái tác quyền ra sao và những điều kiện khác liên hệ ông già cũng nói luôn đừng nghĩ tới tác quyền vì không có ai là tác giả cả thế không phải là cụ là tác giả à ông già lấy trong túi áo một tập giấy dày cộm đặt xuống bàn tôi không phải là tác giả tôi chỉ dịch nó ra thôi thế nguyên tác là tiếng gì tiếng trung hoa tôi bật mình mất kiên nhẫn cố cười nhạt dạ vậy thì đúng là chuyện cổ ông đoán thế nào á thì cứ việc nhưng mà này tôi vừa mới dịch xong là đọc thấy tin ông rao vặt kể cũng là chuyện tinh cao cũ dịch thì cũng sẽ tính bản quyền của dịch giả tôi có dịch giả đâu dịch thiệt đó chứ thôi bây giờ người ta đã dịch giả và tác giả nhiều còn tôi già rồi tôi thuộc về một cái thời khác tôi phải cố mà dịch thiệt chứ nếu tôi á tác Thì tôi cũng tác thiệt Chứ không phải là tác giả đâu Tại sao? Tại tôi không cần tiền Chỉ khi không cần tiền mới tác thiệt và dịch thiệt Còn tác giả và dịch giả thì tuột lút hết Có phải không? Ông nghĩ xem Cái chữ Việt mình thiệt là lắc léo quá nhỉ Ông già đứng dậy Không phải cứ chữ Trung Hoa là chuyện cổ đâu Nó mới toàn đấy, mực cũng chưa khô nhưng là máu không chừng. Cậu nói gì ạ?" Ông già đi ra cửa ung dung nói vọng lại. "Tháng trước á, tôi đi Đài Loan theo lời mời của một hội họa cổ ở bên đó. Cái tập ấy không phải bán thảo bán thiết gì đâu, gần như là một lá thư tuyệt mệnh, không gửi lại cho ai cả. Tôi trọ cái căn phòng hắn vừa bỏ đi, tôi nhặt được cái ấy của hắn để lại, tôi tò mò đập thử." Và muốn cho những người khác cùng đọc Cho nên tôi dịch ra Vậy thôi Tôi đã cố trẻ lại Để dịch đúng theo ngôn ngữ và phong độ Của anh chàng nhỏ tuổi nào đó Thư tuyệt mệnh. Vậy ra cái người viết tập này đã chết rồi à Ông già khép giùm tôi cánh cửa trước khi ra khỏi nhà Tôi đâu biết đọc thì cứ đọc đi Bây giờ là ngày cuối cùng của một tuần dài lê thế không muốn dứt Của một tuần, tôi cố không nghĩ hay đúng hơn là chống lại với cái ý nghĩ như là ẩm ảnh Của một đời, bởi tôi còn nhiều thời gian để sống, nhiều việc phải làm, nhiều hạnh phúc để tận hưởng Tôi tình hay cố dở dỗ mình, cứ tin là cuối cùng tôi vẫn là người thắng cuộc Nhất định là tôi phải thắng Tôi tự nói như thế trong im lặng, bất cứ giờ giấc nào khi ăn cơm, lúc nằm mơ màng đọc các cuốn sách, ngay cả những lúc ngâm mình trong nước nóng trong bồn tắm, căn phòng thật tĩnh mịch và càng yên lặng, tôi càng nghe tiếng gào trong tim của tôi rõ hơn. Nhưng một thứ tiếng nói khác vi bút xa vời lại càng nghe rõ hơn. Nhập nhòa trong tiếng nói của tôi Tâm trí tôi cố nghĩ mình sẽ thắng, sẽ thoát Nhưng lòng tôi thì mỗi lúc một hoang mang bất định Không còn tin tưởng ở sức mạnh của mình Để chống đối lại cái ám ảnh kỳ dị kia nữa Lúc này nếu có một người, bất cứ một người nào tới Ở lại bên cạnh nghe tôi nói Tin tôi, người ấy cũng có thể cứu tôi ra khỏi Tấm lưới vô hình này Nhưng không còn ai cả Ba con dòng họ thì hoàn toàn không Tôi đã là người lạc lõng, cô uy cúc từ bé Không còn thân quyến. Bạn bè thì làm gì có chút thời giờ rảnh rỗi Để đi nghe chuyện mộng mị điên khùng của tôi Và tôi cũng chẳng có bạn bè nào Người yêu và sắp cưới của tôi nữa Thì lại không thể Nàng là người quen Thân độc nhất trong đời sống long đong vất vượng của tôi Nhưng mà làm thế nào đi, nói một chuyện như vậy với nàng Dù là nói để tự cứu và cứu tôi, cứu cả nàng đi nữa Tôi chỉ còn một mình, trớ trỗi hoàn toàn Một mình và thấy rõ cái bóng của chính mình Mấy hôm nay, tôi bắt đầu trông thấy và sợ cái bóng của tôi ở trên vách Tôi đã đổi nhiều phòng, qua nhiều khách sạn khác nhau Từ khi bỏ nhà đi tránh cái bóng và tránh cái chính mình Cố chọn những phòng nào có tường lót giấy hoa như phòng này để từng trong, để đừng trong ra cái bóng. Nhưng mấy đêm nay, không phải với ánh đèn mà trong bóng tối hoàn toàn, tôi vẫn nhìn thấy cái bóng lập lờ trước mặt. Tôi cảm thấy mình đuối sức và không còn đủ bình tĩnh để chống lại bất cứ một thứ gì nữa. Tôi cũng không rõ, tôi yếu đi vì sức tôi vốn vậy. Mà sức mạnh vô hình nào đó hơn tôi Hay vì một lý do tinh thần nào bạc nhược Thể phách lẫn tâm hồn Dù sao thì tôi cũng không chịu đựng nổi tình trạng im lặng này mãi nữa Phải nói ra tất cả từng chi tiết Từ đầu nói ra nhưng mà biết nói cho ai nghe Chỉ còn cách là viết Viết thì cũng là nói, tự nói với chính mình và cầu mong trong những ngày cuối cùng rối loạn hoang mang này. Tôi viết hết và đủ những sự việc đã xảy ra, những sự việc đã dẫn đưa tới cái bóng ám ảnh đến bây giờ. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh ở hai chân sau giấc ngủ ngắn buổi chiều hôm qua. Tôi ngồi dậy mang vớ và đắp thêm một lần chăn thật dày khắp mình sau khi đã tắt máy lạnh ở trong phòng, nhưng vô ích. mỗi lúc hình như càng lạnh thêm. tôi sờ đầu ngực và lưng không triệu chứng của một cơn sốt nóng lạnh. tôi tỉnh táo và mảnh khoeá hoàn toàn. tôi nhắm mắt, cố nghĩ đến những cái điều đẹp, nghĩ đến quỳnh mai và những ngày trăng mật sau hôn lễ, nghĩ đến tên những đứa con sẽ sinh ra, khu vườn nhiều cây xanh. Và hoa hồng leo quanh những bức tường thấp của hoa viên Nhưng nhắm mắt, tôi cảm thấy rõ hai thân thể Tôi thoáng nghĩ đến lời của bà cụ cố ngài sư còn bé Bao giờ mà sắp chết, người ta sẽ cảm thấy lạnh như thế Trước hết đó, là ở hai bàn chân Và lạnh dần lên đến đằng Kẻ nào tùy nghiệp nặng nhẹ đến đâu Cái lạnh sẽ ngưng đến phần cơ thể tùy thuộc Và ta sẽ đầu thai làm thứ gì là tùy cái cơn lạnh đó Tôi không suy nghĩ gì thêm lời nói đó Tôi dấu đạo Phật Thậm chí nghĩ đến lời của bà cụ cố Nói thế nào thì tôi cũng không nhớ rõ nguyên văn Nhưng chỉ đại khái vậy thôi Tôi không tin chuyện gì ngoài chính mình Đúng hơn là ngoài sức chinh phục của mình Đối với đàn bà Chinh phục mà không cần đến một vận dụng nào cả Của khả năng và tâm hồn Vì chính tôi đã là một sự chính phục đầy đủ Đàn bà tới với tôi không vì một kêu gọi lôi cuốn dỗ dành nào hết Họ tới vì họ muốn tới, thế thôi Tôi không nhớ gì đến quảng đời, tình ái của tôi Tôi cũng không nhớ gì, cũng như những mẩu chuyện và vai trò trong những phim tôi đã đóng Tôi là tài tử, tôi không biết tôi là tài tử thiệt hay là tài tử dỗ. Tôi cứ lẫn lộn. Khi gặp và thích một người đàn bà, tôi tưởng tôi đang đóng phim và người đàn bà đến với tôi cũng như trong khúc phim nào đó. Xong mọi việc là hết. Thật tình thì tôi không nhớ và cũng chẳng có gì quan hệ cả. Cái gì nhiều quá cũng làm lu mờ. chán nản và lầm lẫm như thế cả. Ở đâu tôi cũng trông thấy loáng thoáng những nét dáng của màu sắc đó bay quanh. Ở phim trường, trong những bữa tiệc, những cuộc đi xa và những nơi bến tàu, bến xe, phố chợ, những cặp mắt đẹp long lanh, môi tươi và má thắm, vòng dáng khiêu gợi và cái nhìn gợi mời năng nỉ. Tôi làm sao nhớ riêng một trường hợp nào và có một bóng dáng nào còn quần mai là chuyện về sao khi cuộc đời tình ái lãng nhăng đã chấm dứt không phải là vì tôi tỉnh trí dứt khoát mà vì cơ nghiệp còn nghĩ đến cái cơ nghiệp nữa chứ bây giờ nhiều tài tử đáng giá lên như diều tôi bắt đầu mon cẩu quay thuộc tôi cảm thấy lo tôi không muốn tụ phim trường làm đạo diễn muốn thế Tôi phải cưới huỳnh Mai Cha huỳnh Mai thừa khả năng và phương tiện lo cho tôi điều đó Lý do tôi lấy nàng chỉ là vậy thôi Hơn nữa nàng cũng là một tài tử lớn Nàng sẽ thuộc về tôi là hãng phim của tôi Và trước pháp lý nàng cũng có thể có lý do để hủy bỏ Vừa bồi thường cho hãng phim đã ký giao kèo Tôi có thừa hạnh phúc chỉ còn tạo cơ nghiệp để báo tồn hạnh phúc đó hạnh phúc tha ôi nó là cái gì ở đâu cho tới bây giờ tôi mới nhận ra là đã xây đắp và kiếm tìm hạnh phúc trên quan nghiệp trên cái bóng ám ảnh kia và không chừng nhiều cái bóng khác nữa không nhưng mà tôi sẽ thắng sẽ thoát trong cơn lạnh tôi còn cố nghĩ như thế và hình như cơn lạnh dâng lại ngang bụng rồi biến đi đâu mất. Tôi nghĩ với nụ cười hoang mang, nếu mình chết sẽ trở thành ngạ quỷ với cơn lạnh dâng ngang bụng, ngạ quỷ, quỷ đối, đối đàn bà. Tôi nghe hoảng hốt thật sự với một sừng, với một thứ tiếng nguyên rủa nào vẳng lên trong im lặng và tôi vội dậy. Trời ngoài đã tối, căn phòng chưa lên đèn, Tôi bước ra khỏi giường, xỏ hai chân vào hài và bước. Hình như chân tôi nặng nề vì bước cái gì vương vướng ghim lại đằng sau. Rồi một tiếng gì đó lạnh buốt phá lên vai của tôi, thông thả dịu dàng nhưng nặng nề, tri trọng như muốn kéo ngực tôi về đằng sau. Tôi quay lại, không gì ngoài một cái vũng tối mờ của căn phòng chưa lên đèn. Tôi nổi da gà khắp hai cánh tay. Tôi đưa bàn tay về phía trước Tay tôi chạm vào khoảng không cứng và lạnh Như vật gì đó đắp lên vai của tôi Tôi lì lại, không còn gì nữa Một lúc rồi tôi nghe tiếng vi vu lao sao trong tay Như một cõi xa nào đó vọng về Chuyển thanh âm vào tận xương tủy của mình Tiếng vi vu như hơi gió rít Buốt lạnh, tạo thành một thứ Tiếng chỉ nghe lằn bằng tưởng tượng Tôi cảm thấy như tiếng nói gọi đúng tên tôi. Âm vang nho nhỏ bằng sợi tơ trời, Nhưng cũng như tơ trời lòng lanh ống chú, Sắc xảo đến châm chích vào tận trong ốc tuyển người nghe lắng. Tôi ngồi xuống ghế, Và như tôi bị thôi miên dần dần, Bằng tiếng gọi vi bút xa xăm kia. Hai tay ôm đầu, thiếp đi trong bóng tối, Đến khi tôi tỉnh dậy, hẳn, Thì người bò phong đã bật đèn và dọn thức ăn tối lên trên bàn Trong lúc uống rượu, tôi bỗng buồn bã lắng nghe Tôi mường tận lại tiếng gọi và bỗng nhớ Tôi muốn nghe lại tiếng gọi như buổi chiều nhưng không còn nữa Chỉ còn tiếng vi vô bình thường của thứ lặng im Có thật vây quanh Bầng khuân rã rời Trong một trạng thái nửa thức nửa ngủ Tôi bỗng uống liên miên hết cốc này đến cốc khác Gần hết chai rượu Hình như tôi say nhờn sau đó Chưa bao giờ tôi uống rượu trong thời gian đóng phim Nhưng từ khi trốn chạy cái bóng Trốn chạy những giấc chim bao Tôi lại uống, uống không ngừng Tôi thiếp đi trong hơi rượu Và lại nghe tiếng gọi vi bút nổi lên từ tim ốc chính mình Nó gọi tên tôi, đúng tên tôi Tiếng gọi thì thào kéo dài như hơi thở của người hấp hối Bây giờ thì tôi nhận ra rồi Đúng là lần này tôi đã nhận ra Đúng là cái giọng đó Cái giọng này và khuôn mặt lập lờ ẩn hiện trắng toát những đêm Rồi trong giấc chim bao bên một bờ cỏ xanh Một đêm trăng mờ Không phải là tiếng gọi Mà là tiếng hát Tiếng hát của một khúc tình ca Vừa thơ ngay tội nghiệp Vừa tuyệt vọng não nùng Tiếng hát của cô gái miền Sơn Cứ ở thung lũng Cẩm thạch, tiếng hát của Sơn Chi Đoàn người quay phim đã tảng mát ra nhiều sân sao Khi dự kháng buổi trình diễn của đoàn ca vũ Sơn Cứ Với mục đích tuyển chọn một cô cho cuốn phim sắp quay Tôi còn dung dằn ở lại vì suốt buổi chiều ngồi đó Băng khoăn ngãi với cảm tưởng bị nhìn Vì chăm chú tha thiết từ một góc trại nào đó Cảm tưởng đó vẫn gặp nhiều lần Và thường thường không bao giờ lầm lẫn Nó là khởi đầu một câu chuyện tình đẹp Đúng hơn là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời đối với tôi Lần này thì hình như không phải Vì cho đến khi chỉ còn tôi ngồi một mình Nơi ghế mây trong liều lục giác Không có gì bất ngờ xảy ra cả Tôi nghĩ đến điều gì ấy đang xảy ra và chờ đợi bên ngoài Cho nên tôi thông thả, lẫn với một chút liếm tiếng bước ra ngoài Đúng vào lúc ấy, tôi thấy sắp sửa bước ra khỏi cửa liều Thì tiếng lục lạc reo lanh canh sau lưng Tôi quay lại, ba cô gái không biết từ lối nào Hiện ra khung cửa sau nhà trại Bối rối nhìn tôi như có điều gì muốn nói Thoạt trong tôi thất vọng Vì không có một vẻ đẹp nào nơi ba người con gái Nhưng cô gái ở giữa Một lúc sau tôi mới nhận ra có vẻ ưa nhìn Một thứ duyên ngầm Hấp dẫn và kính đáo Ở khóe mắt Nhìn lặng câm Mà đôi môi mộng Cứ như miễn cười Nửa ngại ngùng Nửa van xin Hai bên im lặng một lúc Rồi cô gái đi lên mới nói Chúng tôi xin ông cho chụp châm một tấm hình Xin ông đừng từ chối ân huệ đó Chúng tôi chờ như thế đã nhiều lần Sao lại nhiều lần? Vì ông lên đây nhiều lần Mà đến nay chúng tôi mới tìm cách để gặp ông được Cô đứng bên đối đáp Nhưng tôi chỉ nhìn chăm chú cái cô đứng giữa Cô ta cắn môi những chiếc răng trắng lóng lánh màu ngà Trên đôi môi đỏ Tôi nói vui vẻ Các cô muốn chụp bao nhiêu hình Mà muốn gặp tôi bao nhiêu lần nữa thì cũng được Đôi mắt cô đứng giữa sáng lên một cách khác thường Với một ánh sáng long lanh kỳ diệu Làm khuôn mặt như một vẻ tươi thắm ấm áp Thật à Nàng nói giọng nhỏ ấm và thân mật Tôi hỏi nàng làm gì ở đây Nàng nói hát Tôi nói chóc nữa ra ngoài kia chụp hình xong Thì hát cho nghe Cô gái cười nói nhỏ Như chỉ muốn cho mình tôi nghe Em chỉ quen hát dưới đêm trăng một mình Tôi nói thế hey, hai mình có hát được không? Dạ, với ông thì chắc phải được, nhưng mà sợ rằng không hát được hay. Sao vậy? Thưa ông, em chỉ thèm im lặng. Nàng nói như thế với một đôi mắt nhìn thật dài và khi đứng chụp hình chung với nhau, tôi với ba cô gái, tôi nghe rõ hơi thở thơm mùi hoa dại và cỏ tranh của cô gái bên vai của mình như một lời nhắn nhủ kính đáo đầu tiên. Ngày mai sẽ khởi quay một vài ngoại cảnh của Đài Trung Và đoàn quay phim phải về ngay trong buổi chiều hôm đó Nhưng phút chốc người ta tin cho biết bảo có thể tới bất ngờ Trên cái vùng thung lũng Nên chuyến bay độc nhất trở về sẽ bị hủy Cả bọn đồng ý ở lại đến sáng mai Thay vì có thể liều đi bằng xe hơi Để trở về cho đúng ngày giờ làm việc Tôi vẫn nghĩ một cách đổ lỗi do sự tình cờ và bất ngờ, nếu chuyến bài buổi chiều đó không bị hủy thì chắc hôm nay đã không có chuyện gì xảy ra. Với lại, khởi điểm của câu chuyện như thế, quá trình không phải do tôi chủ động. Dù là chỉ trong ý nghĩ, bởi vì sau khi chụp hình, tôi lại đi theo đoàn ăn uống bàn chuyện phát họa chân trình, làm việc cho những ngày tới, bị vây bọc giữa những cô phóng viên những bạn đồng diễn trong phim. Và vô số những việc làm bận rộn, thời giờ tâm trí tôi không nhớ và không nghĩ đến những cô gái đứng giữa và chụp hình chung với mình buổi chiều. chờ đến tối nằm một mình trong liều tranh, giữa vườn cỏ hoa lắc lay gió khuya, với bóng trăng thoang thoảng bên kia sườn núi, tôi nghe rõ tiếng chân tới gần, như lãng đảng uất trên đầu những ngọn cỏ bớt phơ. Tôi nghĩ đến cô gái nhưng không tin là cô ta có thể tới nhưng cuối cùng cũng là khuôn mặt của cô ta nơi khung cửa liều nhưng khác hẳn buổi chiều được trang điểm tỉ mỉ và quần áo trang nữ trang lĩnh kỉnh trao chú hờn một mùi hương rừng kỳ ảo làm ngất ngây không khí quanh nơi cô gái đứng kìm tôi lại phía cửa liều bỏ trống cô gái nhìn tôi im lặng đăm đăm vẫn như buổi chiều nhưng Lau giàn và quấn quít hơn, như cô ta đã nhìn tôi như thế, một hình ảnh gần gũi quen thuộc với quyền sở hữu triều mến của cô ta từ bao nhiêu năm nay rồi. Cô đánh thăm tôi đó ư? Không, em đem biết ông cái này. Nàng mở tấm khăn lụa đỏ cho tôi xem chiếc dĩa sứ tròn trên mặt dĩa trắng hình dọc của chúng tôi ở buổi chiều. Cô nhắm như vậy được sao? Dạ, chừng vài giờ sau khi chụp hình là có ngay Nhưng em bận, nên bây giờ em mới đem đến được cho ông Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi lại cho cô Và cô cho tôi cái này Tôi nói và giữ lấy cái đĩa Lặm cái tấm khăn lụa đỏ Cô ta xua tay, hai mắt long lành Không, không đáng bao nhiêu Ông đừng trả Nhưng cái khăn thì, thì em xin lại Sao vậy? Tấm khăn này đắt lắm ư Dạ chỉ là mảnh vải cũ nhưng của mẹ em để lại, em giữ từ hồi nhỏ." Tôi cười. "À, thì ra của gia bảo của cô. Một bản đồ chỉ nơi giấu kho tàng phải không?" Nàng cười. "Còn hơn thế, một kho tàng em cũng không đánh đổi đâu, đó là của mẹ em." Bà nhà ở với cô à? Mẹ em chết khi em chào đời." Tôi hỏi thất thơ cho có chuyện gì, đó để giữ cô ta đứng lại ở cửa liều thấy bà bận à. Dạ, điều này em chỉ nói với mình ông thôi. Bà sinh em ra đúng lúc gặp người mà bà muốn em gọi là cháu đi với một cô nào đó đến nhà thương. À, bà ấy ghen. bệnh ấy gan, bệnh gan khủng khiếp nhỉ. Như tôi bây giờ, nếu tình cờ thấy ai đánh rủ cô đi, tôi cũng dám chết được lắm." Nàng ngưng lại, nín hơi và mà khẽ màng, xúc động rồi bỗng nhiên nàng rướn người lên áp đầu vào cánh tay tôi và tay kia nắm níu chặt lấy cửa liều. "Thật vậy chứ ông? Ông, ông không nói đùa với em. Phải không ông? Nè, ông đừng đùa, nếu ông nói đùa thì không phải ông mà chính em là người chết." "Thôi, đừng nói chuyện chết, nếu mà nói đến, nếu chúng ta cứ nói sự sống đi. Trời đã cho Không cần bảo vậy mấy bay hủy chuyến về để cô tới thăm tôi đó Và trời đang sáng trăng Cô có nhớ buổi chiều cô đã nói Cô chỉ hát trong đêm trăng đó chứ Nè, hát một bài gì đi em Tôi nói, lầm những ngón tay trong vòng tóc rối lũng lặng mấy cánh hoa Sắp rơi của cô gái Nàng đứng thẳng người lên Hai mắt nàng thấm đỏng ánh trăng xanh Từ vầng lá đêm tỏa xuống Trời ơi! Sao em lại kêu trời, có phiền gì phải không? Em chết mất, em đã mong thế này Và bây giờ mọi sự đã đến như khẩn nguyện của em Em sợ quá chừng Tôi nói lãm nhảm mà không nghĩ Nhưng quen nói bằng môi với các cô gái xa vào tay mình Trong khi trí óc vẫn dành cho những tính toán công việc Và tâm hồn phiêu bạc theo những vai trò của chính mình Và những vai trò khác ở bên cạnh mình Có gì mà em sợ? Sự bất ngờ nào cũng làm ta sợ Nhưng đừng sợ gì, nghe em Nàng rời khỏi tay tôi Và bỗng nhiên cắm đầu chạy như trôi biến giữa vòng cây Xanh lá, lấp lánh ánh trăng mờ như bạc chảy Tôi đứng nhìn theo nàng một lúc Lòng sao động, băng mình đuổi theo Tôi có nghĩ là giữa nàng và tôi Giữa nàng và đời sống thật Có một liên hệ âm thầm bí mật và tiền định nào đó Tôi phải tìm hiểu Phải khám phá cho ra, bởi vì từ phút sau, mọi chuyện có vẻ như không do ngẫu nhiên mà có. Càng chạy vùng cây cỏ càng trở nên hoang vu, ánh trăng càng xanh sao kỳ ảo khác thường, Và tiếng đêm càng thao thức tịch liêu, bốn bề quạnh quẻ. Tôi không nhìn thấy nàng, nhưng vẫn nghe tiếng chân xào xạc trên lá cỏ, Lẫn vào tiếng hòn sỏi lăn khô Tiếng nhảy vọt mơ hồ của con vật bé bỏng nào Dưới những gốc cây bí mật xù xịn Và càng chạy tôi càng cảm thấy như từng bốn phía hoang vu, Trời lên ngào ngạt một vừng hương kỳ ảo Lôi cuốn ngất mê Tôi lao đao chạy như điên như dại về phía mùi hương Cho đến khi không còn nhận ra mình Hương đêm hay dấu vết người con gái vừa băng mình chạy trốn Khi tôi tỉnh dậy hình như trời bên ngoài lờ mờ sáng Nằm trên một tấm nệm đang bằng một thước cỏ nhượng ngủ sắc Với chiếc gối mây cao dưới đầu Nhìn ra quanh quất không thấy bóng người Chỉ có những khung cửa khép hờ Và bên ngoài hình như là một vùng cây lá mênh mông Hoàn toàn im lặng như không cả tiếng một công trùng bé bỏng Hay một bước chân nào tới Tôi gọi thì không có ai đáp lại Chỉ thoang thoảng một thứ hương trầm hay gỗ quý ngang ngát Tỏa ra từ những góc liều lờ mờ tối Tôi nhắm mắt lại một lúc Cố nghĩ đến những gì xảy ra trong đêm Đầu óc kính bưng Không một thoáng hình ảnh nào gợn lên trong trí nhớ Như hôm qua và lúc ấy đã hàng năm đi qua Bỗng tôi ngửi thấy mùi trà sen thoang thoảng tới gần Trong hai mắt hé mở Người con gái cúi xuống đặt bên cạnh chỗ tôi Một khay trà và quỳ xuống yên lặng ngắm tôi ngủ Nàng khoát một tấm bóc sặc sỡ nhiều màu che kính từ phần ngực trở xuống tận gói chân Gót chân để lộ phần vai tròn Và hai cánh tay thon dài khép nép đặt trên đùi Trong bóng tối mờ Nàng như chỉ là một khối bóng mỏng và nhẹ thoang thoảng hương thơm Đúng là thứ hương tôi đã ngửi thấy và đoán ván trong rừng cây tối hôm qua Tôi mở mắt chống tay ngồi dậy Nàng đặt bàn tay mát dịu lên trán tôi ngăn lại Đừng! Ông cứ nằm nghỉ thêm Còn lâu nữa trời mới sáng mà Tôi hỏi trong cơn mê Sáng thì sao? Ông sẽ ra khỏi đây trước khi trời sáng Tại sao vậy? Để không người nào nhìn thấy ông Thấy tôi thì sao Nàng miếm môi băng khoảng Người ta sẽ làm tội em Tôi cảm thấy cần nghĩ đến điều gì khó khăn lúc ấy Tại sao lại như vậy chứ Em đã để ông về nhà trong đêm rồi Nhà cô Chỗ này của mẹ em để lại cho em Quanh đây là người làng nước bà con của cô Không người lạ Ngày xưa mẹ em tình cờ tới và định cư ở đây Em cũng vậy, em chẳng biết gốc tích Nhưng sống lâu năm thì thành người dân ở đây Cô có quyền tiếp một người bạn chứ Phải, nhưng chỉ bạn gái thôi, không phải bạn trai Và lại người ta biết ông là ai Và tất nhiên hiểu ra ông không là bạn của em Vậy thì tôi là gì của cô? Nàng cười khúc khích Em không biết Ông là kẻ giết người Đừng có nói đùa Nhưng mà tôi giết ai Nếu là kẻ giết người thật Thì giết em chứ còn ai Hay ông còn giết nhiều người khác Mà em không thể biết Thôi đừng nói thế Người xung quanh sẽ đối đãi với cô ra làm sao Không lường được Có thể sẽ chửi bới Sẽ hớt hủi Sẽ ném những vật cứng và nhọn Hay đồ dơ bẩn vào em Đến thế à Sao lạ vậy Người ta cho em là hư hỏng Và nữa, một người lạ hư hỏng Làm hư hỏng luôn đời sống tốt lành của họ ở nơi đây Thấy có ai bị thế chưa? Một năm, có một người con gái tới Cô ta rất đẹp, quyến rũ, nhưng đầy tính xấu Tính xấu là làm sao? Thì làm hư hết những đàn ông quanh vùng Cuối cùng mọi người cho cô ta là hù thủy Nên đã ném đá đuổi cô ta đi thấy rồi ra làm sao? Có một dạo người ta thấy cô hiện về Hiện về là sao? Tôi hỏi không suy nghĩ Chết rồi và cái bóng nó trở về trong chim bao của người sống Nếu em chết đi Em phải chọn riêng chim bao của người để trở về chứ, phải không? Nàng như rùng mình với một cơn lạnh nào đó Phải rồi, em chỉ trở về trong chim bao của ông mà thôi Nhưng mà sắp sáng rồi Lạ thật, đôi lúc em thấy như trời chưa sáng Hay không bao giờ sáng Đêm sẽ dài vô tận Nhưng đôi khi ngài chợt đến Màu hồng đã nhuộm thấm cỏ cây bên ngoài Em sợ Sao vậy? Rồi ông sẽ đi Và suốt đời không bao giờ con thấy được ông nữa Tôi chỉ nhớ tới ngài Nhớ cái chương trình sắp tới Và những cuộc hẹn hò của tôi Ờ nhỉ? À hôm qua ra sao nhỉ? Tôi đã mê đi. Không có mê đâu, ông sai. Tôi có uống đâu. Nàng chỉ nhẫn hũ không bên góc phòng tối. Đó, ông đời uống quá nhiều. Không phải như tôi mê đi, mê ngay lúc chạy ngoài vườn cây đó mà. Có người gọi như vậy là chết dại, chết giả, thật ra chỉ là sự choáng váng của mùi hương mà là thật, ông vẫn tỉnh táo như thường. Nhưng như ông, không có trí nhớ bây giờ và ốc sáng suốt lúc đó Mùi hương, hương gì nhỉ? à tôi nhớ ra mùi hương rồi, nó nồng nồng hăng hắc Dạ hộp hương, tên một thứ hoa Cả một rừng giả hộp ở ngoài kia Thế là hoa mộc hoang à Mẹ em trồng ngày xưa đó Người ta đòi chặt phá đi nhưng em không chịu Họ nói bao giờ em không giữ đúng những điều lệ của họ Thì họ sẽ phá đi Điều gì? Có nghĩa là không giao du với một người đàn ông lạ Tôi ngồi dậy nhìn cô chăm chú Và nhớ ra dần dần mọi điều trong đêm Tôi đã quá bước và cô gái tỏ ra dịu dàng Chịu đựng với những tiếng khóc thật nhỏ Lặng với tiếng cười mênh màng Như nỗi reo vui thơ ngây Kể như là em chết rồi vậy Tôi cầm tay cô ta Muốn nói một câu gì nhưng chỉ hứa xuồng Tôi sẽ trở lại, hoặc là làm cách nào đó tôi đưa cô về dưới đó chơi luôn Mình sẽ gặp nhau như thường, cô có thích như vậy hay không? Dạ có Nàng đáp ngoan ngoãn và yên lặng, thông thả rút bàn tay lạnh lẽo ra khỏi tay tôi rồi thở dài đứng lên Rồi kéo tấm cửa liều lên Trời như sắp sửa hững lên một góc nào đó Tiếng chim kêu nhỏ và thanh như nỗi hấp hối bình thản và hoan hỷ trong ngày mới Tôi soi gương, sửa lại tóc áo, cạnh cái giá cắm cây nến hồng vàng vừa thắp lên. Trong gương, nửa thân trên của nàng lòng lọng đẹp, như một pho tượng bán thân bằng hồng thạch. Tôi quay lại, tôi thèm ôm nàng một lần nữa, nhưng nàng đã vuột ra khỏi hai tay tôi và cúi xuống. Nhặt những đồ vặt vảnh gì đó, bỏ vào cái cặp da nhỏ mà tôi mang theo. Nàng nhắm mắt yên lặng cho tôi hôn lên chiếc cầm nhỏ bé Như ướp đầy dạ hộp hương Gót chân mềm dưới đất Chừng như nhón lên cao Thấp thẩm trân trọng Một cử chỉ tiễn biệt dịu dàng ân cần tha thiết Với hai cánh tay trần vòng lên quanh cổ vai tôi Níu xuống dịu dàng Tay tôi lúc ấy tình cờ chạm vào một vật cứng trong túi áo Cái bức hoa bằng ngọc gắn với đằng, áo đàn bà Vừa mua buổi chiều trong quán ngọc Tôi đặt vào lòng bàn tay nàng và bảo nàng hãy giữ lấy Mãi mãi như là nhớ đến tôi Nàng im lặng, mân mê cái bức hoa bằng ngọc Một lúc lâu rồi bảo tôi Thôi ông đi đi, đi theo đêm ngắn ngũi của ông đi Quán đường đi ra khỏi rừng già hộp hương Chừng ngắn hơn lúc nào Ra khỏi rừng hương, tôi như thoát khỏi một ám ảnh nặng nề quá dị Và có cảm tưởng như chỉ là một giấc mơ bình thường Đêm hôm qua, một giấc mơ không thể tới thêm lần nữa Cách đó ít đầu, tôi nhận được một bức thơ dài Bức thơ của người con gái miền núi Ký tên là Sơn Chi Trong thư nàng kể lại những cảm tình sao xuyến rung động trước khi gặp tôi Đã nghĩ tưởng và mơ mộng như thế nào về tôi Mỗi khi có dịp về phố và xem phim của tôi Hay ngắm nhìn các bạn quảng cáo, nàng nói là đã yêu mê tôi như thế trong nhiều năm. Nàng sống một mình trong rừng hẻo hư với mỗi một hình bóng tôi, cho nên khi gặp tôi tình cờ, Diệp Mai độc nhất cứu rỗi nàng thì nàng đã đối đãi với tôi như một người tình cũ, bức thư tha thiết đắm đuối như viết bằng máu lẫn nước mắt, bằng tủy xương và tim óc của một người, dù rằng Với một kết luận thông thường của bao nhiêu bức thư tình khác Là mong gặp lại người tình lần nữa Khi đọc thư, một phần là gặp lúc tôi đang nhiều vấn đề rắc rối quan trọng phải giải quyết Phần vì lãng lên, không lưu tâm nhiều đến một hình bóng Đã lưu mờ trong kỷ niệm qua đường Chập trùng lẫn lộn với bao nhiêu kỷ niệm khác Tôi xếp thư và tất nhiên không đoái hoài đến những lời tái bút có vẻ vội vàng và mệt mỏi. Khoảng tay bút ghi nàng mong muốn được gặp tôi tại rừng giả hợp hương và nàng đang đau nặng. Nhưng làm thế nào tôi trở về một khu rừng u tịch xa xôi vào bé bổng trong lúc hợp đồng đóng phim cho một hãng Nhật đã được ký và tôi sắp sửa sẽ phải qua bên đó trong vòng 1 tháng cùng với những bận rộn khác, những thành công liên tiếp từ các phim vừa mới hoàn thành. Tôi bồ đầu anh tôi lúc nào cũng tới tấp một rừng người đẹp chen lấn săn đón xô đuổi nhau vay bổ lấy tôi làm cách nào tôi dày xéo hất hủi tất cả những thứ ấy để mà tới với một hình ảnh quá lưu mờ trong trí nhớ tôi đặt bức thư vào trong những bức thư khác giữ đóng giấy tào hỗn động thường xuyên của tôi rồi lên đường ở nhật về là những tiếp tân tiệc tùng hội họp liên miên. Tôi ít khi trở về nhà, chỉ quanh quẩn ở các nhà bạn, phim trường hay các nơi ăn uống vui chơi. Nhà là một nơi dành cho những nơi đời sống bình yên hay những kẻ thất bại trở về trú ẩn. Còn tôi, tôi đang say đắm những thành công lẫy lừng của tôi, như một thằng nghiện rượu choáng váng trong hơi men. Một buổi tối, tôi trở về nhà muộn và vui già mở cổng cho biết có một người lạ đang đợi tôi. Đã từ hai hôm, thẩn khoảng xin ở lại chờ trong nhà xe, từ chối mọi tiếp đãi và ăn uống cho đến khi tôi về. Khi một mình tôi tới nhà xe, cánh cửa vừa mở, người con gái ngã nhào xuống hai chân tôi và khóc nức nở. Nàng nói muốn giết chết nàng đi hay hành hạ bất cứ hình phạt nào cũng được nhưng chỉ cần cho nàng gặp lại tôi một lần. Nàng đã thay đổi hẳn y phục, một chiếc sườn xám xẻ thật cao trên đùi, màu rượu sẫm, dài và váy cùng màu lóng lánh như những mảnh cườm đen. Mớ tóc nàng vấn gọn trên gáy thành những lọn nhỏ lỏng lẻo bơ phờ, làm cho khóe mắt nhướng một vẻ náo nùng, cuốn hút lạ thường. Lòng tôi thoáng mềm đi với những sao động kỳ lạ. Nhưng mà không phải vì tôi gặp lại nàng Mà vì nàng trước mắt tôi như một người con gái khác Tôi nói không cần gặp tôi một lần Mà bao nhiêu lần cũng được Nhưng nếu thích nàng cứ ở lại Tự nhiên trong cái nhà này như là nhà của chính nàng vậy Tôi không lưu ý nhiều đến những phản ứng của nàng sau câu nói Hình như nàng ngọt thở chới với Nhưng nàng bay bổng thoát thành khối hơi Như nàng nổ bùng vỡ tan Sau một sức nung đốt nào đó Tôi dìu nàng lên Đưa vào nhà mở tủ Chọn cho nàng những chiếc áo đàn bà đẹp nhất để thay. Nàng ngây thơ hỏi Tại sao tôi lại có những chiếc áo đàn bà đẹp như vậy trong tủ Tôi nói để dành cho người nào Sẽ là vợ Nàng chớp mắt mơ mộng ướm hết chiếc áo này sang chiếc áo khác Tôi cũng vui Chỉ vì tình cờ trở về nhà Gặp một người đàn bà lã, tôi không muốn nghĩ người đó là ai hết. Tôi đưa nàng sang tiệm ăn sang trọng nhất tối hôm đó, Rồi đi coi hát, dạo các hoa viên, chơi thuyền, Và đêm đó trăng lờ mờ, Và tận cùng buổi tối bằng nghe nhạc ở một hộp đêm. Mãi về sau tôi mới nhận ra là tôi, Trong thâm tâm, tưởng như trả giá nàng, Được bằng buổi tối ăn chơi đầy đủ như thế. Phút đó thì tôi không nghĩ như thế Tôi che mặt nạ cho tôi Tôi ngồi trang đủ cách để cảm thấy thích thú Với những vui chơi đã cho nàng hưởng Mà thật tình thì tôi chán ngấy những thứ ăn uống vui chơi Ở cái thành phố Và rồi đêm tận cùng Với bóng tối hoàn toàn Với tiếng nhạc dịu Với ánh đèn trong mờ Với cái mùi dạ hợp hương hắc gia nàng và mùi rượu thơm cay trên miệng tôi. Đó là lần đầu tiên với nàng tại chỗ của tôi, tôi cảm thấy đêm đã hoàn toàn trọn vẹn ý nghĩa thần tiên của nó. Nàng ở lại đó, mấy hôm sau rồi mấy tuần sau. Những hôm đầu tôi chỉ đi ra vì công việc, nhìn những hôm sau tôi tìm thêm những trò tiêu khả, khiển khác ở bên ngoài. Đến một hôm, tôi nhận ra là tôi không thích trở về nhà nữa. Đúng ra là tôi chán đi về nhà, chán gặp nàng Tuy nhiên khoảng thời gian đó Trong tôi không có một ý nghĩ hay dự định nào dứt khoát đối với nàng Chỉ một tiếng nói hay một cử chỉ nào đó Là nàng sẽ đi ra khỏi nhà và tôi sẽ không gặp nàng nữa Còn dễ dàng hơn những trường hợp khác Vì đối với tôi, sơn chi không điều kiện hay mặc cả cái gì hết Nàng yêu vậy thôi Tôi biết là mọi điều đang hỏng Tôi sinh ra không phải để cho hay nhận tình yêu Tôi chỉ nghĩ đến những gì bên trong Cái bộ áo lộng lẫy của tình yêu đang khoát Sự thật như thế Dù sao tôi cũng đã ngụy trang tôi đủ thứ Vừa ngụy trang vừa chạy chạy trốn Nhưng đồng thời cũng công nhận phần tối tâm của mình Lúc đầu nàng tỏ vẻ lo nghĩ buồn bực Vì sự vắng mặt nhiều của tôi Nhất là những buổi tối Đến giai đoạn thứ hai nàng khẩn khoản năng nỉ giữ tôi lại Đến khi nhận ra mọi sự vô ích đối với tôi Nàng trở nên hung dữ Và tất nhiên kết quả của thái độ điên cuồng gần ngu xuẩn Không phải cách kia đưa nàng ra nhanh khỏi nhà tôi Một vài tháng sau đó Tôi như quên hẳn cái người con gái đã trở thành đàn bà Vì tôi đã đóng phim liên miên Hợp tác với nhiều hãng Và trong một lúc Phải đi đây đi đó không ngừng Tôi chóng quên những khuôn mặt đàn bà đã tới với mình Như những khuôn mặt tài tử trong những phim Không phải do tôi đóng vai chính Tôi cũng không hiểu tại sao Nhưng mà tôi quên thật tình một cách ngon lành Đôi khi cảm thấy đã quên Đã gặp người này đâu đó một vài lần Nhưng không thể nào nhớ ra được là ai Cho nên buổi tối hôm đó Tiệc sinh nhật ở nhà một bạn gái tài tử đồng diễn Tôi đã không nhận được ra nàng nữa, đúng ra là tôi không có thời giờ để chú ý và nhìn nhận lại nàng. Suốt buổi nàng cứ ngồi im lặng bên cạnh người chơi Dương Cầm với một cái quạt phe phẩy trong tay, nàng mặc bộ áo trắng dài tha thướt tới tận gót chân, với những mảnh kim tuyến gắn lấp lánh trước ngực áo rộng và hai cánh tay mềm phơ phất, vẻ trắng toát của áo tương phản lố bịch với cái làn da nâu. Làm chán và mệt mắt người nhìn Cái áo lại rộng thùng thình khoảng dưới Từ ngực trở xuống Đó là một kiểu áo tay phương quý phái Nó trở thành quê mùa cho những người mặc không thích hợp Tôi nhìn về phía ấy Vì sao chiếc dương cầm là một hàng rào đàn bà lỏng lẫy Đang ngồi nghe nhạc với những cốc rượu, quả, khăn Hoặc là những thứ lỉnh cảnh khác Để làm dáng khi có người nhìn mình Xong một bản nhạc dài thước, tôi đứng dậy đi về phía đó Người đàn bà đứng dậy, hai mắt sáng long lanh Nét mặt lộ vẻ hoang hỷ, đến chốn ngộp khi tôi đến gần Nàng đưa hai cánh tay lên, như muốn níu tôi lại trong vòng tay của nàng Tôi nhận ra nàng quen quen, nhưng chỉ gật đầu nhẹ mỉm cười Và đi thẳng lại phía sau cái giường cầm Một lúc sau, tôi nghe tiếng lao sao ở đằng sau Người ta nói có một người đàn bà vừa ngất xỉu Có lẽ đang mệt hay trúng gió Hoặc nhấp một thứ rượu mạnh quá Không hợp với tì vị Tôi cũng không để ý. Cho đến tối ở nhà thương gọi điện thoại lại Bảo có người thân muốn gặp Tôi đến người gọi đúng là người đàn bà mặc áo trắng Nàng nói thật yếu Đầu tựa lên gối tay chặn lên cái tấm sa đắp ngang bụng Ông, ông tha lỗi cho Đã phải mời ông đến Nhìn tôi tưởng tôi đã chết Và xin được thấy ông một lần trước khi chết Chắc ông không hẹp lòng với người sắp chết đâu Tôi lúng cuốn ngồi xuống ghế nhỏ Hỏi nàng những câu thường lệ Nàng như dạy người Với những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy xuống hai gò má nhợt nhạt Thật ông không nhận ra em à Mới mấy tháng Cô, bà, bà là Em không là cô là bà gì đâu Em là Sơn Chi đây Tôi sẵn người Vậy ra tại em thay đổi quá Sao em đổi khác đi vậy Em muốn gặp anh Đúng ra là muốn được nhìn thấy anh Nên đã phải tìm cách len lỏi vào các đám ăn chơi đó Ăn mặc theo cái lối của các bà các cô ấy Tập những dáng điệu cử chỉ của họ Sống như họ Chỗ nào nghe có anh Em cũng làm cách nào đó để góp mặt Mãi đến hôm nay mới thấy nhau rõ Nhưng rồi anh không nhận ra em Đến đó tôi hiểu ra Tôi biết nàng yêu và đau khổ Nhưng lòng tôi không mãi mãi xúc động, ái ngại Cũng như tôi cảm thấy là nàng Không như chính nàng Không tự cảm thấy nỗi khổ của mình ra làm sao Tôi bực mình vì có một sợi dây vô hình Nó cứ vô lý quấn quít mình, dai dẳng Tôi săn sóc nàng lạc vạc chiếu lại vài biệt và chờ cho nàng ngủ thiếp đi xong, tôi trở ra cửa. sau khi nhét vào ví nàng một sấp tiền dày với vài chữ bút chì ngoạch ngoãn, em nên về nhà của em đi và cứ tưởng như mọi chuyện như thế là xong. mấy hôm sau, khoảng gần nửa đêm, có tiếng người gọi cổng. nàng ăn mặc giản dị như hồi mới gặp nhau, tay xách chiếc vali thật nặng, dáng giáp nặng nề mệt mỏi vẻ mặt lo âu buồn bã không nói năng Đi thẳng vào dãy nhà dành cho bồi bếp Đó là một buổi tối chủ nhật Tôi cho bọn người làm về nghỉ ở nhà Để được cảm tưởng thảnh thơi một mình Tôi cảm thấy bực mình Và tổn thương vì bị xâm lấn đột ngột vào không khí đời sống riêng tư của mình Dù có sao đi nữa Nàng cũng không thể cứ im và làm theo ý muốn như thế Tôi đi thẳng xuống bếp Nàng đặt chiếc vali vào phòng xong quay ra nói thẳng nhiên Em cần việc làm, em xin đến làm việc cho ông Ông cho em ở, em sẽ không nhận một đồng lương nào Tôi giật cánh tay nàng, soi mặt nàng vào ánh đèn vàng từ sân chiếu tới Cô làm cái gì kỳ cục vậy? Em, em không dám làm gì để phiền ông đâu Em chỉ xin đến làm cho ông Em đã dò biết, bà vú già nhà này sắp thôi việc Vì chồng bà ta bệnh nặng, em sẽ thay thế và cố gắng làm hơn bà ta. Tôi cảm thấy bị đánh bất ngờ vào mặt sao? Tôi không có cần người thay thế, bằng cô, cô cũng có thể là người không thể là người làm được. Hay là ông sai em làm bất cứ cực nhọc khó khăn nào khác trong cái nhà này, miễn là cho em ở đây, một góc xó nào đó cũng được, bởi vì tôi ngắc nha, không được. Nếu cô muốn ở chỗ này, tôi sẽ thuê hay mua cho cô, nhưng không thể ở đây." Mặt nàng nhợt hẳn ra dưới ánh đèn. "Không phải ông bảo em về nhà em, nhưng em không còn nhà, họ đã xua đuổi em, ném đồ dơ vào em. Em cũng nghĩ nhà em bây giờ chính là ông, dù ông có đối xử em thế nào, em chỉ xin một góc xó nào đó để hàng ngày được nhìn, nhìn thấy ông đi vào đi ra." Tôi buông tay nàng, em, sao vậy? Nàng bật lên khóc. Em khóc sao cả, em chỉ yêu ông, muốn nhìn thấy ông, luôn luôn ra vào ăn ngủ nói cười, dù rằng ông sẽ đi về với ai, sẽ lấy một người nào đó làm vợ, sẽ có những bà, những cô khác làm người tình may mắn và xứng đáng. Tôi sắp dịu xuống được, vì tiếng khóc, nhưng giọng cái của nàng thì làm tôi bật mình. Thứ bực mình của kẻ bị dồn vào lối đi Đã trốn tránh từ trước Nghĩa là cô muốn sống hẳn với tôi chứ gì Dạ không phải Em chỉ xin làm bất cứ cái gì trong nhà của ông Tôi cười nhạt Nàng nói kiên nhẫn và khẩn khoản. Ông từ chối sao Thật khó xử quá Thôi để rồi tôi sẽ liệu Em đóng cái cửa bếp lại dùng kỳ quá Làm cái trò con khỉ gì vậy không biết lên phòng ngủ mà thay áo, tắm rửa và em muốn thế nào thì cũng được. tôi quay vào đi thẳng ra phòng đọc sách và giở một cuốn truyện ra xem. tôi nghe tiếng nằng lịch kịch ở bên phòng ngủ, đèn tắt rồi lại bật, tiếng nhiều tiếng động khác thay đổi tùy lúc ở trong phòng. tôi nghe ngóng được một lúc rồi mỏi mệt chán ngán, tôi đóng cửa phòng không sang bên ấy lại. tối tôi ngủ trong phòng khách suốt một đêm. Cách đó mấy tuần sau, có việc tôi phải đi năng tu Tôi ghé thăm một bà cô họ xa ở đó, bà ta ở một mình Vì không có người nào, không chồng và con, dâu rể Chịu đựng nổi tính tình khó khăn và cay nghiệt của bà ta Một mình một khu vườn mênh mông xung quanh, ngôi nhà cao rộng Bà ta vốn tìm một người nào đó để ở chung Hay một tên gia nhân nào mà chịu ở lâu dài Nhưng chỉ một vài hôm là mọi người đều phải khăn gói ra đi Càng ngày hình như bà cô tôi càng trở nên quá quánh Vì mặt cảm cô đơn bị bỏ rơi Tuy nhiên những tính tình kỳ cục quá đáng vẫn không thay đổi Và bà ta cứ tiếp tục một mình Chỉ có tôi là chịu được bà ta vì được bà vị nể Nhưng lý do nào đó của tôi không cần biết Tôi là đứa cháu trai độc nhất của dòng họ Nên bà ta không bao giờ nhăn nhó với tôi Và lại tôi cần cảm thấy được yên tĩnh và riêng tư Hoàn toàn một đôi giờ trong tầng nhà To rộng yên tĩnh của bà ta là đủ Với những thức ăn thật ngon mà bà có sẵn Chiều chuộng khi tôi đói Thỉnh thoảng tôi vẫn tới đó Như một chú mụ lãng quên Khi có việc bực mình, chán nản Hoặc muốn tránh hẳn cái đám đông săn đuổi để khai thác Hay theo dõi săn tình trục lợi từng nơi tôi Lần này tới có một ý nghĩ tình cờ thoáng qua trên xe lửa, chỉ để thăm bà thấy thôi, tôi không có mục đích nào khác. Và những tình cờ dẫn đưa tới những bất ngờ may mắn hay buồn bực nào đó. Vừa tới nơi, trông thấy vẻ mặt của bà, từ thèm nhìn xuống, tôi đoán ngay là có việc gì thay đổi quan trọng. Bà kéo tôi vào phòng khách, nói nhỏ với một vẻ bí mật thích thú và nôn nao trông thấy mày quá, cô đặt trồng thì cháu lại, thật là có duyên Cô chi gia tài cho cháu đó à? Tôi hỏi đùa Hơn cả gia tài, món này ngon đặc biệt Mà chắc chắn là cháu sẽ thích Bà nói thêm một vẻ khác thường tinh nghịch Từ lâu không thấy trên vẻ mặt đăm đăm khó khăn của bà Đúng là cái món khoái khẩu của cháu Thì vẫn cái món bắp non đúc lò hay là măng tươi sốt trắng của cô chứ gì? Bà ta xu tài, cháu tệ thế, chỉ cái tưởng tượng đến như vậy thôi à? Cháu kính thường cô quá, kính thường đời sống với những bất ngờ thú vị à? Tôi nói quanh quẩn vài thứ khác cho bà ta vui lòng, nhưng bụng dạ thì còn để đâu, không nghe những lời mình và những người khác nói gì hết. Nhưng trong bữa cơm tối. Thì vẫn đúng như những món mà tôi thường dùng mà bà dọn khi tôi đến bất ngờ Suốt bữa cơm, bà như nao nứt đợi chờ một điều gì Tôi ăn cho qua bữa và định ăn xong sẽ đi dạo một vòng đêm Quanh những con đường vắng ven hồ Trời hình như sắp sửa, có một cơn mưa bụi nhỏ Đến món trắng miệng, bà vào bếp bút Một lúc lâu rồi mới trở ra Nó sẽ bưng ra cho con món bánh khoai môn tiếng ngay bây giờ. À, ra vậy, cô mới tìm được người làm với à? Cánh màn phòng ăn lay động và vén lên dưới ánh sáng rung rinh của ngọn đèn phòng trong chiếu lại một cánh tay mịn màng chìa ra khỏi tấm màn với đĩa thức ăn còn bốc hơi khói. Người con gái cúi đầu đi lại gần mãi về phía tôi cho đến khi tôi nhận ra cánh tay với nốt ruồi sâu. Màu nâu, sơn chi Tôi bàng hoàng, bất tức, lẫn lo âu Nhưng bà cô không đẩy gì hết Chỉ nhìn cô gái mới tới với vẻ bằng lòng đặc biệt Cô ta thật là ngoan ngoãn và dễ thương Lo việc chu đáo Hình như da mặt tôi lúc đó căng lên Khắp đầu bừng bừng một thứ lửa Hay một thứ mái nóng bỏng gì đó kỳ dị Tôi muốn đập phân đi mọi cái gì Muốn vứt bỏ đi tất cả cái gì nhưng mộ cử chỉ trong lặng câm chịu đựng đứng sau lưng bà cô nàng ra dấu cho tôi đừng tỏ cho bà ta biết liên hệ thế nào giữa chúng tôi quả tình là tôi chỉ mong vậy cho nên ăn vài ba muỗng khoai là tôi đứng dậy ra khỏi bàn ăn bên ngoài cửa sổ đêm đen, đen từ bao giờ và trời như bốc lên một thứ hơi lạnh bức rức làm buồn bã thao thức cháu ôn muốn dạo quanh hồ một lúc Sao cháu không bơi thuyền một lúc rồi trở về Cô sẽ cho gọi thuyền lại sẵn dưới bến ngay Cháu không đi một mình chứ Tôi muốn trút tất cả nỗi bực tức nơi nàng Và muốn có ngay một dịp để bày tỏ những giận dữ không duyên cớ Nếu không cần cô gì đó ở nhà giúp cô Thì cháu sẽ đưa cô ấy theo một lát Cháu sẽ về ngay, mai cháu sẽ lên tàu đi sớm Thì cô chỉ mong có thế thôi Cô Xuân Chi đi thay quần áo dạo hồ với cậu hai đó nghe Nàng dạ nhỏ một tí như nghẹn ngào Và lùi vào sau bức màn Vừa mới vào đêm Sương đã xuống ướt hết những bờ cây bụi cỏ Hai bên lối đi Quanh quất xuống hồ Tiếng côn trùng đệm nhạc Khoảng tịch mịch buồn thiêu và dâng lên trong tôi Một chút buồn chưa có bao giờ Tôi nói lời thứ nhất với nàng Sao em lại tới đây? Tình cờ à? Em gặp ông từ đầu Không tình cờ thì không có việc gì là tình cờ được cả Em xin làm nô tỳ cho ông Để được thấy ông, ông không bằng lòng Thì em đến đây làm đầy tới cho nhà bà cô họ của anh Chỉ cần được một năm hay vài ba năm Còn thấy ông tới đó một lần Thấy được săn sóc cho ông Còn hơn là bị nhìn lướt qua như nước đá Mỗi khi thấy nhau giữa những buổi tiệc tùng hội họp kia Thế làm sao cô biết là tôi có bà cô họ Cái gì mà em không biết Như em cũng biết là cô Quỳnh Mai đang yêu mê ông Và nhà ấy đã sẵn sàng tạo cả cơ nghiệp cho ông Có phải vì vậy mà ông tránh bỏ em hay không? Em đã nói Em không dám đòi hỏi hay làm phiền gì hết Em chỉ xin được yêu ông Trong xa cách Và chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy ông Săn sóc cho ông thôi Rồi ông lấy ai Ăn ở hay yêu thương người nào Thì tùy ông Việc đó em xem như không liên can gì đến tình em và sự sống chết của em Rồi em sẽ cũng Thương yêu cô Quỳnh Mai Nếu như ngày kia ông yêu thương cô ấy Em yêu thương quý mến Bằng lòng tất cả những gì Liên hệ với ông Bây giờ thì em sung sướng Vì bà cô rất thương yêu em Cũng không hiểu tại sao Và như vậy là em có một nơi nương tựa Em đềm cho đời sống và tình cảm của em Để lâu lâu lại thấy ông một bọn đi về Giọng này chìm xuống Vừa thơ ngay hồn nhiên buồn ngồi Thứ giọng không chính mình nhận ra nỗi buồn của mình Như người nghe thì lại muốn khóc Nhưng lòng tôi chỉ gợn lên Một thoáng ái ngại âm thầm Không đủ để góp lửa Để thắp lên một chút yêu thương mong manh cho nàng phút đó Con đường đá sỏi mấp mô xuống bên Gót chày nhọn và cao Hình như nàng bước chậm Khó khăn bên cạnh tôi Nhưng vẫn cố đi lùi lại Tránh khỏi tôi một quảng xa Như sợ sự gần gũi sẽ làm phiền cái người bên cạnh Một lúc nàng như lật người đi và dừng lại Em sao thế? Nàng rút đôi giày ra khỏi chân Em không nên mang giày cao mà em quên đi mất Em đau chân à? Dạ không, biết khác Rồi nàng cầm giày trong tay đi nhanh hơn Bóng chập trùng lẫn trong vòng tối của lá bến Chiếc thuyền nhỏ xình xịt nổ máy xa dần bờ Cơn gió lạnh phơ phất quật xuống mặt hồ như những sợi mưa lấp vớt Ánh trăng xanh nhạt như từ địa ngục thấp lên Le lối bên kia làng nước đen thẳng Tôi ngồi im, tiếng nàng thở dài đè nén Nếu em nhảy xuống dưới này, có phiền ông không? Không à, tôi chưa nghĩ đến điều ấy Này, nhưng em đừng có nói nhảm Em không nói nhảm đâu Nhưng lúc nào em cũng nghĩ làm cách nào đó để đừng phiền ông Em cứ nghĩ là khi nhớ tới em Dù một thoáng thôi, ông bực phiền vì em Em chỉ muốn chết đi để đền bù và chuộc lỗi. Tôi cầm tay nàng, những ngón tay nàng thơm mùi rượu gì không tên, kỳ lạ trong miệng của tôi. Tôi cắn những ngón tay nàng và tự nghĩ, sao không thể yêu được người này? Không, người đàn bà này như một quay diêm chỉ đốt được một lần là không còn gì nữa hết. Vàng vàng trong ý nghĩ đó, tôi vừa sợ vừa lắng nghe tiếng nói của mình trong tim. Nàng khóc. Im lặng một lúc, rồi chưa bao giờ buồn, chưa có việc gì xảy ra cả, nàng cười trong tối Việc gì em phải làm như vậy? Và bỗng dưng nàng nặng nặng đòi trở lại bờ, đòi trở về nhà ngay tức khắc Tôi hỏi nàng, chỉ nói là bị mệt bất ngờ Nhưng dù bóng tối, dù vô tâm, tôi vẫn đoán thấy có một thay đổi quyết liệt nào đó trong ý nghĩ của nàng buổi tối quanh hồ trở nên lặng lờ khô khang Cơn mưa đã ngừng từ bao giờ Chỉ còn lại nỗi bức rất nặng nề trong không khí Tôi cho quay thuyền lại để mặt nàng về nhà bà cô một mình Rồi trở ra phía hồ Tôi qua bên kia những sớm vui chơi Theo tính lòng bòng quen thuộc của tôi Khi quyết định lấy Huỳnh Mai Con gái của ông chủ hãng phim Tôi không hề có một ý niệm rõ rệt nào về bổn phận Và đời sống vợ chồng Cũng không có một chút tình yêu tình ghét nào Đối với người con gái nổi tiếng Với nhan sắc và tài nghệ đó Tôi chỉ có một ý nghĩ tha thiết Là làm thế nào để lên khỏi cái bẫy sập Của đời sống tích thiền Càng nhanh càng tốt Và phục hồi lại tất cả những gì mình đã mất Cùng từ lúc bao giờ không biết Tôi thua sạch trong ván bài kỳ dị với đời Danh vọng, của cãi, những thứ hào quang rực rỡ quanh tôi Một sáng thức dậy nhìn thấy mình tầm thường, trơ trọi què hoặc Không còn chút tự tin hay ý chí để bắt đầu lại Hình như tôi đã đi quá trớn trong nghề nghiệp, trong ăn chơi, mọi thứ khác Và bây giờ tôi đã sạch tối Cũng không hiểu sao, ông giám đốc lại lưu tâm đặc biệt tới tôi như vậy Ông ta nói với cuộc hôn nhân tốt đẹp Tôi mãi mãi sẽ là một tài tử độc quyền của hãng Thiên Mông và không còn đặt vấn đề gì khác hơn là tôi tự tạo lấy cơ nghiệp diễn xuất, đạo diễn và sản xuất bằng với bằng vốn liếng của nhà bên cạnh Quỳnh Mai. Tôi đòi riêng một điều kiện với Quỳnh Mai là nàng đừng níu kéo quá trong đời sống vợ chồng và làm mất tự do của tôi. Nàng nói không những không chiếm đoạt Mà còn khuyến khích cho tôi được phát triển tự do Như thế mới có một đời sống đẹp và tài tử diễn xuất hay Đẹp khi có đời sống hoàn toàn như thế Đó là quan niệm của nàng Đúng ra chỉ là cách việc đại của Mai dành cho tôi Tôi lại lang thang, xào lễ đính hồn với người này người khác Và không một đám vui chơi nào mà thiếu mặt tôi buổi tối gần khuya một dạo, tôi thường lui tới hộp đêm Chỉ vì khung cảnh đó hợp mắt và nhạc vừa phải Không phải là nhạc kích động giật gân Cũng không lã lướt cổ điển quá Tôi tới hàng tháng nhưng không lưu ý đến một cặp đùi phô bày trên sân khấu Hay những thân thể mềm mại uống lưỡi quanh các bàn khách mập mờ Cho đến một bữa, có một người khách nào say sưa Kéo vào một cô vũ nữ lại phía mình Mãi không chịu buồn, ban quản lý nhà hàng phải bật đèn trắng lên can thiệp Giữa đám người lô nhâu cười cờ thì tôi lại nhận ra sơn chi Trong khi những người khác chỉ mặc những áo lót nhỏ xíu Thì nàng mặc nguyên một chiếc váy rộng dài thược, chỉ mỏng Phần trên ngực và từ bụng trở xuống thắt lại thật gọn, kín bưng Nàng nhợt nhạt trong ánh đèn sáng bất ngờ Nhiều tiếng lao sao cãi cọ nhau khi đó Rồi không hiểu vì sao tôi nhận rõ là nàng đã nhìn thẳng về phía tôi một lúc lâu đăm đăm như nhận ra chỗ ngồi của tôi từ phía trước Rồi nàng ngá ra nằm dài bất động giữa đất Tiếng xe học thập tự rít lên ở ngoài đường sau đó Và đáng lẽ đi tìm nàng hỏi mọi chuyện ra sao Tới đâu thì tôi lại tiếp tục những cuộc vui chơi Và tôi trở về nhà Bà Vũ Già cho biết là trong lúc đi vắng Nhà thương có gọi điện thoại và yêu cầu tôi liên lạc Khi tôi về Thì ra là Sơn Chi gọi tôi Em xin lỗi ông Có vậy thôi Nàng định ngắt nhưng tôi tự nhiên muốn nói một cái gì với nàng Thấy gì hỏi thăm tôi lại gây gắt Việc gì mà cô xin lỗi Cô cứ tung hoành mặt sức cô chứ Xin lỗi cái gì Xin lỗi trong lúc ông đi chơi Em đã vô ý để ông nhìn thấy cảnh không đẹp về em Ai không thấy cảnh đó thì cô đẹp chắc." Em không dám nghĩ vậy." Nàng nói bình tĩnh và kiên nhẫn, nhưng không gieo sự xấu xa hổ nhục nào vào mắt nhìn của ông. Cô cũng biết đánh xấu xa hổ nhục hay sao? "Ông chửi rủa khinh miệt cái nghề em bây giờ cái gì? Không phải là nghề đâu, em chỉ làm thế đó." Đằng kia hình như có một người muốn giật dây nói để nói gì đó với tôi, nhưng nàng gạt đi. Và tôi cố đoán mà không hiểu người kia là ai Tôi hỏi nàng chỉ nói có một người cần mượn điện thoại để gọi gấp cho một phòng nào đó Tôi đánh lúc ấy, linh cảm có cái gì đó không ổn cho nàng Cho liên hệ lờ mờ giữa nàng và tôi, tôi mới nói Thấy bây giờ em ra sao? Không sao cả, em sẽ khỏe và đi về Về chỗ nào? Em ở trên tầng thứ 3 khách sạn M M Còn phòng số mấy hỏi làm gì vậy chứ Không chừng tôi sẽ đến thăm em Ông thăm em như một người khách Như những người khách khác vẫn đến thăm và tặng hoa cho em chứ gì Giọng nàng kênh kiệu trêu cợt Không còn vẻ dịu dàng, e ấp như trước kia Nàng đã nhiễm độc của ánh sáng thành phố Tôi cảm thấy bực tức và lấy làm lạ vì cái tính bực tức không đâu đó Người ta chỉ ganh hay ghen khi chiếm hủ thứ gì đó Tôi không muốn chiếm nàng Từ chối không để nàng thuộc về tôi Nhưng nghe nói đến những đứa khác lui tới Tôi cảm thấy như mình bị dẫm chân, bị xúc phạm Nghe như vậy tôi đổi ý Tôi nói nếu không, nàng có thể lại đằng tôi Và chúng tôi sẽ thức để nói chuyện Nàng không trả lời và cúp ngang điện thoại Buổi tối đó buồn nản mệt mỏi tôi đi ngủ Không xem lại những đồ đạc ưa thích một lần trước khi ngủ như mọi lần Tôi chật cảm thấy là mình đang chờ Tôi chờ nàng tới, ngủ quên trong phòng sách. Tôi cũng không hiểu sao mà lại chờ và chờ nàng tới để làm gì. Nhưng tôi vừa có cảm tưởng kỳ lạ là mọi điều đang khác đi và tôi muốn biết nàng bây giờ ra làm sao. Một lúc không biết bao lâu như trong mơ, có một bàn tay nào kéo lợi vai tôi ra đằng sau. Tôi bàng hoàng mở mắt, sân chi đứng ở góc phòng. Chiếc áo đen rộng thùng thình xuống tận sàn nhà, Và phía trên chỉ buộc với cổ áo một sợi dây nhỏ xíu Hở cổ vai ngực thật rộng Với một chiếc áo khác Khác áo buổi tối Nàng nói đã về khách sạn thay áo trước khi đến đây Nàng có vẻ khiêu gợi, diêm dúa và lăng lóc như thế nào Với một cái loại áo này Tôi hỏi nàng đi bằng xe gì đến Nàng nói tới đây bằng những phương tiện của những đứa ăn chơi Cả cách nói nàng cũng đổi khác Đố tìm thấy một chút gián giáp sơn chi Của những ngày cỏ xanh miền núi Tôi đã tỉnh hẳn Kéo tay nàng ngồi xuống nẹm dài Nàng đòi uống Tôi lấy chai rượu và hai cốc Cùng với một bình nước đá Nàng uống với vẻ tháng nhiên thành thạo Nâng ly. Trong nàng một sơn chi khác hẳn trước kia Tôi vừa khinh mà vừa thích nàng Đến lúc đó tôi mới cảm thấy trước kia Chưa bao giờ tôi thích nàng cách ấy Khi tôi tái máy gỡ muối dây áo trên gáy nàng Nàng đẩy tôi ra Ông đừng như vậy nữa Em đến đây để nói chuyện thôi mà Em sao thế Em không sao cả Nhưng một người đàn bà thì không lúc nào giống như lúc nào cả Ông đừng đối đãi với em giống như trước Coi em là kẻ khác Con sân chi nó đã chết rồi Em là ai cũng vậy Em cũng đã đến đây mà Sơn Chi nó cũng đã đến đây nhiều lần Nhưng bây giờ không là những lần trước kia Thế em đã yêu người khác à? Em đã bị ràng buộc rồi à? Nàng làm ra vẻ như muốn nhổ toàn xuống đất Rồi buồn cười khanh khách Tiếng cười nàng trong khuyên vắng Làm cho tôi lo sợ và khó chịu Nàng hỏi với hai tay khoanh trước ngực Và nét mặt nghiêm Ông sẽ làm như thế với một người đàn bà khác khó gì? Còn em... Ông sẽ không bao giờ làm được gì ở nơi em nữa hết Nàng nói với một vẻ trịnh trọng khác thường Ông hiểu sao thì hiểu Nhưng điều ấy có thật Những lúc đang nhảy múa trên sân khấu Em nghĩ mãi tới điều đó Nhưng em cảm thấy nỗi đau em lớn dần lên Em nói gì vậy? Nàng để tay lên bụng Nỗi đau của em đây này Anh không thấy em mặc áo thụng à Tôi không nghĩ gì sau câu nói Em lại mang tay đó à Sao em lại nhảy Cách độc đáo có tiền nuôi nó Em đã sắp nghỉ rồi Không ai biết đâu Trừng ông Xin ông đừng có nói ra Tôi hỏi thật tình không suy nghĩ gì hết Hắn ra sao Hắn nào Thì hắn Nàng nhìn sững tôi một lúc Như người vừa ngủ mệt dại ngó trân trối Một hình thù nào quá dị. Rồi nàng im lặng đứng lên đi lại phía cửa sổ, nhìn ra đêm sâu bất động. Một lúc sau nàng quay lại hỏi tôi giọng run run như từ dưới hang hốc nào vọng lên: "Ông nhất định lấy Quỳnh Mai chứ? Có lẽ không có gì đáng nghĩ ngợi về điều đó cả. Ông không, nhưng người khác nghĩ ngợi. Ông, ông có muốn có con không? Thì có vợ thì phải có con chứ. Nàng cười nhạt, không chắc đâu." Em tưởng rằng ông sẽ không có con, không bao giờ Tôi không để ý đến nét mặt của nàng khi nói câu ấy Sao em biết? Thường thường như thế, ông đã... Nàng im bặt một lúc rồi nàng lại hỏi ông, ông không lưu ý đến truyền thống của ông à Truyền thống gì? Việc của ông cha Việc gì? Em nói gì vậy? Em nghĩ rồi, ông cũng giống như ông cụ ngày trước Cũng hay là ông cụ có còn có ông Nhưng mà ông thì lại giống ông cụ Thành ra lẫn quẩn, chẳng đâu tới đâu cả Làm sao mà em biết ông cụ của tôi? Em có quen cụ Hùng Sinh, cụ ấy cho nghe chuyện Hùng Sinh là một nhà cổ họa Có họ xa với tôi ở Hàng Bác Tôi không lui tới ông cụ Vì ông chán ghét và thất vọng về những thứ mà tôi gọi là thành công Ông thường than tiếc Rồi cháu cũng đến vấp nạn như ba cháu mà thôi Cứ ba qua cho lắm đi Về thân thế tôi, mỗi sự đều lờ mờ và chính tôi cũng không hiểu rõ Đại khái ông Hùng Sinh chỉ cho biết một vụ gì đó quan nghiệt đã xảy ra Và cha tôi đã làm chết oan một người đàn bà trẻ Nàng lắng nghe tiếng đồng hồ nhỏ giọt trên tường Rồi miếng môi hỏi tôi Nếu như em cũng biết ông trả lời ra sao Rồi nhưng em vẫn hỏi lại Vì còn phải quyết định Nếu như ông lấy Quỳnh Mai Còn em thì em bỏ hẳn Nhưng xin ông cho được làm tôi tớ Và được ở mãi dưới những phòng bếp bỏ không kia Có được không? Em xin hầu hạ ông và Quỳnh Mai Những đứa con của ông Việc nhà của ông Lần này không phải để được nhìn ông Ra vào ăn ngủ như em đã nghĩ trước kia nữa Em không nghĩ đến tình cảm nữa Chỉ cần có chỗ để nuôi con em mà thôi gì cũng được Miễn là có chỗ Điều ấy quan trọng hơn tất cả thấy còn hắn Mặt nàng nhớt ra dưới ánh đèn mờ Và tôi có cảm tưởng nàng muốn ngột hơi Nớt đi khi nhắc tới hắn Ông đừng nhắc nữa Việc của em, em liệu một mình. Nhưng như thế, cũng bất tiện cho chúng tôi quá. Thà rằng sau này, nàng quay ngoát lại rồi cười khan Ông từ chối có phải không? Em cảm ơn ông lời từ chối dứt khoát của ông. Như vậy, em sẽ dễ sắp xếp. Sắp xếp gì? Cách cuối cùng của em, mọi điều từ trước đến bây giờ, em ngu muội và mù quáng nên xin ông. Cắt nghĩa cho một lời Có phải nghĩa là ông không muốn liên lụy gì tới em, có phải không? Tôi không biết nói cách nào với nàng Một thoáng vui chơi Có người đàn ông nào lại nghĩ tới một vị kéo dài, dai dẳng Và trân trọng đến như thế Nhìn nét mặt khó khăn im liềm của tôi Nàng tự hiểu Hình như nàng run lên khấp người với một cơn xúc động dữ dội rồi không thèm một lời nào, nàng bước nhanh ra khỏi cửa. Tôi mất ngủ liên miên nhiều đêm, không một dấu hiệu nào của bệnh hoạn, không một lý do nào khác cả. Nhưng mỗi đêm vừa nằm xuống là cảm thấy có cái gì đó đánh thức, mở banh trí óc bắt nhìn lên khoảng tối và nghĩ ngợi triền miên những điều không đau ra đâu. Mất ngủ làm tôi đổi hẳn tính. Tôi trở nên cáo kỉnh, Chán nản và trốn tránh tất cả những vui chơi mệt mỏi Công việc tôi cũng vì thế mà gián đoạn, chậm trễ Mỗi một đoạn phim người ta phải quay đi quay lại ba bút lần Vì những chảnh mãn và sơ hở của tôi Và thế là tôi suy sụp từ từ Vì chính mất ngủ, cả đời sống lẫn tâm hồn Mọi chuyện như thế từ chói chang rực rỡ Đến mù tối u ám rất nhanh Đến lúc tôi nhận ra thì không còn gì để cứu vãn được nữa Thấy tôi bỗng nhiên suy sụp như thế, ông bố Quỳnh Mai tỏ vẻ thay đổi thất vọng và lơ là với tôi. Đằng nào thì tôi cũng cưới được Quỳnh Mai mà. Nhưng tôi có cảm tưởng như những lời hứa về tài sản dành cho tôi, ông ta không có giữ đúng lời nữa. Tôi càng xuống tinh thần hơn vì cảm thấy mất dần những hào quang ở quanh mình. Tôi tìm hiểu nguyên do nhưng không thể nào truy ra manh mối của chứng mất ngủ. Rồi một hôm không biết cái gì xui khiến, Tôi đến thăm bác hồng Sinh Ông ta hỏi ngay Con nhỏ ở đâu rồi? Con nhỏ nào thưa bác? Hôm trước nó đến đây và kể chuyện với bác Còn chừng lại quang nghiệt nữa đó nghe con Nó kể chuyện với bác à Mà chuyện gì? Hỏi như mày thì đúng là quang nghiệt rồi Bây giờ nó đâu? Nó lan ban con biết đâu được Lan ban là tại mày Sao lại là tại cháu? Còn không tại mày chứ tại ai Nó thiếu gì người Ông bác nổi khùng đứng dậy đập bàn ầm ầm À, thì ra mày không khác gì cái thằng cha của mày Đồ vô lưng nhớ bẩn, đi ra khỏi đây ngay Trước khi ra cửa, ông ta muốn Như muốn tôi hỏi Nó nói gì với bác Mày có con với nó Rồi ông đóng ập cánh cửa lại Tôi đi lang thang ngoài đường cả buổi chiều Tự hỏi có điều đó có thật không? Câu chuyện có phải của mình hay không? Tại sao sân Chi lại tìm được tung tích của ông Hùng Sinh Kể chuyện với ông? Không lẽ nàng nói dối? Tôi cố nhớ lại từng chi tiết những lần gặp nàng Nhưng trí óc tôi cứ mù mờ hỗn độn Tôi không còn nhận ra cái gì nữa hết Lờ mờ trong trí tôi Tôi nhận là phải tìm nàng Vậy thôi Mà tìm để làm gì tôi cũng không biết nữa Tôi là chỗ khách sạn nàng ở và hỏi thăm Người ta bảo là nàng đã dọn đi nơi khác Làm sao biết một người con gái rời bỏ khách sạn để đi đâu Bởi lòng tôi ráo khô lạnh lẽo Cho nên tôi cũng không lưu tâm để đi tìm kiếm nữa Tối hôm đó trời mưa lớn Mấy chồng cây cao quanh vườn quang quại rạp mình trong gió hú sấm chớp ào ào quật ngã mấy cây lớn ở bên đường Đêm trước trời còn trăng Nên đêm đó trước khi khi đi ngủ tôi không đóng cửa sổ Chập chờn nửa tỉnh nửa mê Dòng gió ầm ầm thức dậy cuốn quýt giữa tòa nhà to rộng một mình Tôi hồn siêu phách lạc không biết làm gì trước sau Mưa đổ ào ào vào nhà khắp trong phòng như nước lũ Những đồ đạc xô đẩy nhau rớt ngổn ngang Bao nhiêu sách vở tranh ảnh quý ướt sũng nát ra như một đám giấy bẩn Cả các dao kèo tờ thế rụng đất của cải cũng tan theo cơn nước Tôi bật hàng trăm quay diêm, không chăm được ngọn nến Đèn đuốc tắt ngấm. Từ trong giấc ngủ, hệ thống dây đèn có lẽ đã Đã bứt tung hết từ cơn gió đầu tiên cho đến cây diêm cuối cùng Tôi mới thấp được ngọn đèn nhỏ xíu Tôi đi khó khăn qua các đồ đặt ngỗ ngang trong phòng sách Để trở lại phòng ngủ Với bàn tay che quanh ngọn đèn Ngọn gió dữ dội như sắp đánh bung ngọn đèn xuống đất Lúc trở về phòng ngủ với ánh đèn đồ mù Tôi sững sờ Không thấy hai cái gối vừa gối đầu đâu cả Mặc dù quanh quốc đó Không có đồ gì lộn xộn Vì phòng này sâu trong nhà không bị nước ngập Tôi bưng đèn qua phòng tắm gần đó Trong phòng tắm nước đầy ấp, trong bồn và xà bông vừa quậy bột Những cánh màng hồng buông xuống, che hờ nửa phòng tắm và phòng thay áo đêm qua tôi không tắm và bồn tắm không có một giọt nước nào Mọi nơi trong phòng tắm sắp đặt cho một người sắp tắm Nước trong bồn còn nóng, nhưng tấm khăn dưới sàn gạch hoa mới thay Trên giá những khăn mới lấy ra từ trong tủ Tôi gọi tên bà Vũ nhưng không nghe tiếng thưa Nếu bà ta không trở lại thì không thể là một người nào khác Vậy thì ai? Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh Tiếng gió hú bên ngoài càng lúc càng kéo dài thê thảm Như tiếng kêu của một con vật sắp chết Bỗng tôi lắng nghe có tiếng người gọi trong gió Nghe vi vút xa xăm Thứ tiếng ơi hời ngân nga thâm thẳm Rung động rên rỉ vời vời không dứt tiếng gọi tẩn chừng như gần gần mãi lại thì thoát bỗng ra đi tích mồ đức quảng như một đám thoáng sau đó văng vẳng vọng lại cuốn hút trong tay tôi bừng đèn hấp tấp cuốn quýt đi ra phòng ngủ hai cánh cửa sổ lúc nãy đã đóng im với cánh màn buông bây giờ mớ tung phần gió lùa cơn mưa đã dứt hộp Chỉ còn một vòng trời hẳn lên cao, đến thảm đạm với ánh trăng tái nhợt lạnh lẽo, bò lần trên những khối cây đèn gãy đổ, hoang tàn phà với tiếng gió hú ngân dài, làm nổi gai óc người một mình trong căn vắng. Tôi đặt ngọn đèn nhỏ xuống sát tường và lay hoay, kéo cánh cửa sổ đóng lại, nhưng kéo mãi với hết tất cả sức mạnh vẫn không thể nào níu được cái cánh cửa sổ lại gần. Tôi lùa tay ra ngoài xem thử coi có cái gì vướng mắt hay không Không có cái gì cả Nhưng khi tôi rụt tay vào Thì hình như có một vật vô hình nào đó khổng lồ ở bên ngoài Tốt lấy bàn tay của tôi, kéo người ra Không thể nào rụt lại được Cùng lúc tiếng cười khúc khích trỗi lên trong phòng ở phía bồn tắm Tôi không bao giờ tin ma quỷ Không bao giờ nghĩ tới bất cứ thứ gì mà không có thật Cho nên tới đó tôi vẫn nghĩ như trước kia Chắc có một cô gái nào vẫn tới phụ kích ở trong phòng, ở phía bồn tắm. Tôi không bao giờ tin ma quỷ, và không bao giờ nghĩ tới bất cứ những thứ gì khác có thật. Tôi giằng thật mạnh cánh tay và rút ra khỏi sức níu kéo bên ngoài, và quay vào hỏi ai đó. Cũng không tiếng trả lời, tiếng cười cũng im bặt. Rồi có tiếng nước sóc rách chảy xuống lỗ thoát, tiếng bàn chảy hay bàn tay cứ quẫy nhẹ trong bồn nước cạn rồi cũng im. tôi quay nhanh vào ngọn đèn mông manh tắt ngấm bóng tối lạnh và đặc như nước bồn sóng sánh. tôi như mất phương hướng trong vũng bồn sóng sánh đó và cảm thấy mình nặng chịu và chìm lặng xuống. tôi sờ soạn đặt cây đèn nhỏ xuống và cố tìm hộp quẹt dưới chân giường thì tay tôi chạm phải hai cái gối chồng lên nhau. hai cái gối không trông thấy lúc mới vào phòng. Một mớ gì nham nhám như tóc Xỏa dài vương vương trên gối Tôi rung rẩy lần tay xuống phía dưới Không gì hơn ngoài mớ tóc Tôi lần tay lên trên mặt gối không, có, không còn mớ tóc đó nữa Lúc tôi chỉ còn thèm một đốm sáng Bỗng cuối phòng, chỗ góc tủ Lé lên một vệt hồng Đúng là ngọn đèn lại cháy lên Lúc nãy tôi đặt cái đèn xuống bên cạnh giường trên mặt bàn nhỏ Cách xa chỗ đống sáng bây giờ Tôi quay lại rất nhanh về phía cái bàn Thì ngọn đèn vụt tắt đi Tôi mất hết bình tĩnh Hai tay ôm đầu đi nhanh ra khỏi phòng Tìm một chai rượu trên quầy cao Nóc một hơi rồi tôi rơi mình xuống ghế dài Thiếp đi trong bóng tối Sáng ra, mình không biết mình đã tỉnh hay mê trong đêm và mọi chuyện xảy ra có thật hay chỉ là những ảo ảnh do tâm hồn bấn loạn vì quá nhiều đêm tôi không ngủ, tôi bị dày vò ám ảnh xâm chiếm với tiếng kêu ơi hời thảm thiết và những vết tích khác lạ trong phòng đêm qua chỉ còn cách là uống rượu cho lấp che hết những ý nghĩ hỗn độn những cảm thấy lạ lùng ngoài rượu ra tôi không còn thiết tha đến điều gì khác nữa kể cả bạc tiền và công việc bóng tối để tránh những ám ảnh buồn bực và tránh cả sự ghê sợ nữa khi về nhà nằm một mình. Tôi thường la cà với mấy quán rượu, ngồi nhìn thiên hạ đua cả vui chơi và thật khuya mới trở về, lái xe như điên sau những nắp hết chai bia bất kể phương hướng. Đó là tối thứ bảy tôi nhớ rất rõ, bởi vì có một tiệc cưới, đúng là chỗ tôi trông thấy sân chi dạo nào ăn mừng theo kiểu tỉnh thành cạnh cổng làng đầu thấy tôi ngất ngưởng một mình, niềm người trong phía nữ chi rõ xì xì xào bàn tán. Tôi nghĩ là họ phẩm bệnh về tôi trong các phim đã xem như thường lại hay là nhắc đến những bài báo cáo mới viết về tôi, những thói quen tật xấu của tôi dạo này, mãi cho đến khi sắp tan tiệc, tôi mới nhận ra có một điều khác thường. Các cô các bà nhìn tôi với một vẻ e dè, sợ hãi lẫn khinh miệt. Họ đều như muốn tránh né tôi. Vì sợ vướng gần tôi mỗi khi tôi tới gần Tôi lại nghĩ vì dạo này tôi say sưa hư hỏng Không làm nên cái tích sự gì Nên không còn được lòng mến trụng của họ như trước kia nữa Trong khi đó, bọn đàn ông mãi mê và thẳng nhiên ăn uống nhảy nhót Tán tỉnh vui chơi với các đàn bà Nọ Chưa bao giờ Tôi cảm thấy chán nản tuyệt vọng Về tôi bằng tối hôm đó Cho nên tôi cần thêm một chai rượu chát trước khi ra về. Và như thế, khi mà cầm tay lái, tôi chỉ việc xả hết tốc lực, phóng vút như tên bắn, không còn để ý phương hướng đất trời là gì nữa hết. Đến khi tỉnh ra trong gió lạnh hung húc nửa khuya, tôi nhận ra mình đã mất hút thành phố sau lưng, mất hút những con đường ánh sáng quen thuộc đi về. Tôi nhìn xuống vực sau hung húc dưới đường xe chạy và tự hỏi vì sao mình đã không nhào xuống đó trong cơn say như có một kẻ lôi kéo hay dẫn dắt vô hình nào đưa tôi và chiếc xe về phía trước đến một khúc quanh treo leo đêm tối mệt mồm hai ngọn đèn trước không đủ nhận biết ranh giới giữa con đường và vực thẳm nữa chiếc xe loạn quạng chỉ muốn nhào xuống vực sâu tôi thắng xe lại phân định rõ phương hướng rồi cho chạy chậm tìm một quán đường rộng quay xe trở lại đúng lúc tôi định qua quay trở lại thì một cơn gió bất ngờ lạnh buốt bỗng ào ào nổi lên một cơn gió không biết từ vướng nào kéo tới rất nhanh xuống ào ạt một vùng không gian mù đặc loàn loáng trước ánh đèn xa xa là những đám bụi vàng nhạt cuốn tròn những đám bụi một lúc một dài cao như cột khói và kéo dài lê thê về phía trước như một cái đuôi khổng lồ kỳ dị của một con chồn bị mắc bẫy tôi không tìm ra chỗ quay xe nên đành lái bừa về phía trước xe đành thẳng vào đám bụi dày đặc và ánh sáng rẽ hắn cái đám bụi ra thành từng mảnh nhỏ rồi trong hai mắt tôi thất lạc tinh thần tôi thấy rõ từng đám bụi đậu lại trắng bệch dưới đèn xe lão đảo bay lượn thành những mảnh vải trắng rách nát bươm những mảnh vải lơ thơ như tròn vần bay lượn ngay trước mũi xe của tôi, mỗi lúc một linh động và éo lã lạ thường. Tôi cố kìm lòng lại, lấy đôi chút tính tình và nhìn rõ, thì không phải là những mảnh vải nữa mà chính là hai cái cánh tay áo trắng sát sờ rách nát, như vướng mắt từ những cành gai góc bên một sườn non. Hai cánh tay áo trắng chơi vơi trong ánh đèn giữa một vùng đêm thâm u lạnh ngắt. Làm tôi mê đi trong cơn sợ hãi Dĩ kỳ cực điểm Tôi dừng xe lại Tiếng máy xe tắt Tôi chìm vào trong khoảng tối mịt mù Sau hút lạnh băng kia Hai cánh tay áo vẫn vẫy gọi, chập chờn. Rồi thì trong hai mắt tôi Thẳng thốt hô mê Cánh tay áo bỗng xoắn lại Như một cuộn dây chảo chắc nịch Kéo bừa cả chiếc xe tôi về đằng trước Phút này tôi không thể nào nhớ rõ Tôi đã mở máy cho xe chạy hay không Nhưng rõ ràng lúc ấy tôi không còn đủ thần Thức tỉnh táo để làm chủ lấy mình Chứ đừng nói đến việc điều khiển chiếc xe Ở một khúc đường treo leo quanh co như thế Ra sao không biết Nhưng chiếc xe như nhẹ tênh trôi phăng phăng về phía trước Theo một tốc độ mịt mùng kỳ dị Chưa bao giờ thấy ở bất cứ xe đua nào Tôi đã nhắm mắt lại, mặc cho cái đàn vun vút ấy kéo mình đi, cho đến khi tôi nghe vi vút từ xa xăm. Nhưng nhưng chuyển sâu vào trong đầu óc nhứt bút và căng thẳng. Tiếng gọi ơi ới như đêm nào mưa gió ở nhà. Tiếng xe phóng ào ào về phía tiếng gọi ơi hới. Kỳ dị, cho đến khi nó dừng lại, ở một cửa hang rộng thênh thang lạnh buốt với hơi đá và khí núi ngun ngút bốc lên từ vượt sâu dưới con đường bây giờ tôi mới nhận ra con đường đi về thung lũng cẩm thạch và đó là quán giữa đường nơi những đoàn xe du lịch thường dừng năm ba phút để nghỉ ngơi như theo một sức dẫn dắt vô hình nào đó không thể kháng cự chống lại được tôi mở cửa xe và bước xuống đường mặt đường đẫm ướt sương khuya gió cuốn lốc những cành cây gãy từ bên này sang bên kia đường kéo xuống vần thảm tận chìm. Bây giờ tiếng gọi ơi hỡi. Nghe gió và gần bên tiếng đá khổng lồ của khách du lịch thường ghé ngồi ngắm cảnh. Sải dây chảo khổng lồ bây giờ trở lại mềm dịu vất vơ đằng ở đằng quảng đường trước mặt. Không phải sợi dây nữa, mà là hai cánh tay áo trắng vẫy gọi tôi Tôi tiến tới về phía phiến đá Vừa định nghiêng mình nhìn xuống khoảng tối mùa thâm thẳm, Thì lón một cái, hai cánh tay áo đã từ đằng kia Phóng lại như một con rắn lớn Vít lấy cổ tôi, kéo xuống Phía ngoài kia của phiến đá bên bờ vực thẳm. Không còn nhìn còn nghe, còn cảm thấy gì nữa hết Người tôi tê đi vì quảng sợ Trong cơn sợ, hình như tôi đã dùng hết sức lực để gỡ Mình ra khỏi cái vòng dây trắng kỳ dị kia Khỏi cái thử cái sức mạnh kinh khủng kéo lùa tôi về phía vực sau kia Rồi thì tôi không biết gì nữa Tôi tỉnh lại trong phòng của một bệnh viện Nhìn chăm chú mọi lúc những người đi lại bình thường kia mới biết là mình vẫn còn sống Nhưng tôi đã mê đi rất lâu và mọi chuyện xảy ra đêm hôm trước đã quá xa rồi nhận ra tôi những người ở nhà thương đã săn sóc tận tình họ cho là tôi quá chán nên say muốn lao mình xuống dưới người ta tìm thấy tôi sáng hôm sau trên phiến đá nằm sấp đầu chui về phía vực sâu những tờ báo đều loan tin tôi tự tử hụt trong cơn say với những thất vọng trầm trọng nào đó những tờ báo vừa in buổi chiều thì tối đến Khoảng 10 giờ có một người đàn bà tới gặp tôi Tôi nghĩ là Huỳnh Mai vừa từ Nhật trở về Hay là một trong những người quen biết cũ Không phải, một người đàn bà lạ Cô ta như có vẻ trong giới ăn chơi xa đoạ của thành phố Nàng giới thiệu ngay Tôi là bạn thân của chị dạ Hương dạ Hương? Tôi cũng không được quen ai là dạ Hương Nàng ngẩn ra một lúc rồi vội nói Là bạn của Sơn Chi Dạ Hương là tên của nàng sau này Tôi lặng người đi khi nghe nhắc đến Sơn Chi Cái gì đó chắc chắn đã xảy ra Nếu không, đã không có những điều kỳ dị xảy ra vừa rồi Và nghe tin tôi như thế, nàng hẳn đã đến Chờ tới lúc đó, tôi nghĩ là lúc nàng vẫn còn sống Vơ vất ở một nơi nào đó Hoặc đi theo một tên đàn ông nào đó Nhưng thấy người đàn bà này tới Tôi chợt thoáng người Nghĩ đến những liên hệ kỳ lạ giữa sân chi Và những điều kỳ dị đã xảy ra Mà tôi chỉ nghĩ là ảo giác mịt mồm trong cơn say. Tôi định hỏi thăm về sân chi Nhưng tôi lại ngượng Quá tình là tôi đã ngượng Bởi vì hỏi thăm cho thỏa lòng tò mò say rứt Chứ không phải là lo lắng đến số phận của nàng ra sao Nhưng người đàn bà đã nói ngay Tôi không muốn đến đây một tiếng nào Bởi thành thật mà nói tôi không muốn gặp người đàn ông như ông Nhưng mà vì bạn tôi tôi đành phải tới Nàng nói và đặt lên nệm giường cạnh tôi một túi gấm nhỏ màu đỏ Người ta tìm thấy cái gói này lẫn trong đồ vật khác của chị ấy đã để lại Trên phiến đá ngày hôm đó Những ta gửi về chỗ ở Tôi ở chung với chị ấy nên họ giao cho tôi cất giữ Chị ấy trong câu chuyện vẫn nhắc tới cái này Bây giờ mới tìm thấy chỗ của ông Và thuận tiện để gặp ông Nên tôi mang trả lại cho ông Tôi mở chiếc túi gấm nhỏ Cái cành hoa bằng cẩm thạch Gắn áo ngày nào mà tôi đã dúi vào tay của sơn chi Tôi bơ phờ cả người Trên phiến đá Phải, những đồ đạc chị ấy đã để lại Cũng ngay trên cái chỗ người ta bắt gặp ông nằm hôm qua Có nghĩa là sơn chi đã Chị ấy đã đâm đầu xuống dưới đó Cái đá sâu hung hút không ai tìm lại được dấu tích gì sau đó nữa Người đàn bà lặng lẽ quay ra Tôi nhõm dậy từ giường chặn nàng ở cửa Khoan khoan để cho tôi hỏi Nàng nhìn tôi bằng cặp mắt sôi mối kinh bỉ và thù hằn Hỏi gì? con gì cho ông hỏi đâu Nhưng ông hỏi làm gì nữa chứ Ít ra không ít nhiều gì nữa cả Bây giờ ông có làm gì á thì cũng muộn quá rồi Ông lo cho phần của ông thì hơn Người ta báo chí thì cho ông tự tử Tôi thì tôi biết quá Làm sao ông tự ý mà đi tới đúng cái chỗ đó được Ông có biết quái gì đâu Chính là chị ấy đã kéo ông đến đó Tôi biết chị ấy linh thiêng lắm Nói cho ông biết, chị ấy vẫn về thăm tôi mỗi đêm, chị nói với ấy lạnh lẽo quá, chị muốn quanh quẩn phá phách chơi để làm khoay Tôi gìm cánh tay người đàn bà lại, cho cho tôi hỏi, phải để cho tôi hỏi, có phải là rời khách sạn rồi, Sơn Chi đã đến với cô không? Chị ấy đã hết nhẫn cả tiền, đi xin việc làm chỗ ở nơi nào cũng từ chối, chị nói với tôi chị không cần gì. Nhưng còn trong bụng chị, sao chị phải bỏ về lén lúc ở trong rừng nhà, người ta biết được chuyện đốt cháy cả rừng hương, chị ấy phải chạy thoát ra được để về với tôi. Tôi nói tôi sẽ làm hết sức để lo liệu, nhưng chị ấy buồn phiền quá, chỉ bỏ ăn uống cho đến hôm đó tôi đi vắng mấy hôm, lúc trở về thì tôi không thấy chị ấy đâu nữa. Và khi tôi về thì chị ấy đã mất rồi. Chuyện giản dị chỉ có vậy. Nàng vùng mạnh dắt tay tôi ra Rồi cười khải trước khi bỏ đi Tôi chắc là ông sẽ không yên thân đâu Tôi đã nói chị ấy linh thiền lắm Chị ấy là người hiền lành Nhưng an hồn của chị ấy Và của đứa nhỏ sẽ không hiền đâu Tôi quên hẳn cơn mê Những săn sóc dặn dò của nhà thương Lẩn thận đi ra ngoài xuống thềm Và đi như một người mất trí Ra khỏi bệnh viện Tôi đã phải bỏ nhà tôi Vì cứ đến đêm là bị quấy phá như lần mưa gió thứ nhất Tôi đến với những người bạn, những người quen, những người có họ xa Và cuối cùng là nhà bà cô và ông Hùng Sinh Hai nơi này càng bị quấy phá nhiều hơn, một cách âm thầm Tôi đoán nghĩ có lẽ vì đó là nơi nàng đã tới lui Cuối cùng tôi đành phải đi ở khách sạn Mấy người láng giềng tình cờ gặp, than với tôi Dạo này trong vườn nhà tôi ban đêm Thường có người đàn bà nào đó cứ kêu khóc đấm cửa ầm ầm Làm kinh động cả đến giấc ngủ của họ Một người sốt ruột nửa đêm Cầm đèn Chồng đi xem Giữa lúc nổi lên tiếng kêu khóc thảm thiết nhất Nhưng cánh cổng nhà tôi thì vẫn khóa Và nhìn vào bên trong thì không thấy ai hết Ở khách sạn nào Cứ tới đêm đầu tiên Tôi cũng được bình an nhưng đến đêm thứ hai thì mọi việc đã khác đi tiếng nước bắt tàu rã rít trong phòng tắm những chiếc gối đổi chỗ hoài ở trên giường những cánh cửa đóng mở bất thường Dòng đã được khóa những tấm màn cũng buông cuốn vô trần và đèn vẫn bật đỏ lúc tôi chỉ muốn tắt đi để ngược lại ngắm tắt ngắm hẳn đi lúc tôi bàng hoàng kinh sợ nhất Cầm cầu cố một tia sáng Những tiếng cười, tiếng khóc lưng phiên nhau Và cứ nhắm mắt lại là y như có người nắm chặt đằng sau gáy đẩy dối tôi đi xuống đằng trước Tôi ngọp luôn ngọp khi thức và cả khi ngủ Cảm giác cứ bị nhận chìm Lập lờ xuống dưới một vùng nước đặc quánh lạnh lẽo Tôi uống rượu và thuốc ngủ liên miên Trong giấc ngủ hay cơn mê Tôi lại thấy hai cái cánh tay áo trắng vấp phơ Ở giữa lưng trần đèo nó quấn lấy cổ tôi vít xuống như đêm nào trên đường về thung lũng cẩm thạch tôi hết cách không ai biết những điều như thế đã xảy ra cho tôi cả tôi cầu mong ở một nơi đủ đức độ và kinh nghiệm để giúp tôi ra khỏi sự búa vai kỳ quái kia và tôi tìm đến bác hồng sinh bác hồng sinh nơi tôi có thể bày ra một lễ cúng và khẩn nguyện xin tha tội thử xem Ở nhà bác tôi làm một lễ mời thầy cúng và khấn hứa đủ điều Tôi không tin tưởng ở sự cúng vái Khi sống, người đã bị bạc đải hất hủi Thì khi chết tôi làm gì để cứu bản được đây? Quả nhiên đêm sau cùng nàng lại về Cười khanh khách rồi lại tiếp tục quấy phá tôi Nàng vẫy gọi và tìm cách dẫn dụ tôi đi ra khỏi phòng Tôi thấy tôi theo nàng phóng như bay Vung vút trên con đường về thung lũng cắm thạch Nhưng lúc bay trôi theo nàng như thế, thật quái lạ Tôi không còn cảm thấy tức giận hay sợ hãi vì bị ép buộc hay phá phách nữa Mà ngược lại cảm thấy phù du phiêu lãng, thên thang trong một cõi tuyệt vời xa vắng nào đó Chỉ có lúc tỉnh dậy tỉnh hẳn, thì nghe những tiếng động xôn xao quen thuộc từ cõi người vọng lên Tôi nhận ra mình đã chết trong những thời khắc mê mệt đó Chết để sống với sơn chi ở một đời sống khác Nếu sự trả thù chỉ có nghĩa là hủy diệt sự sống của một người Thì điều đó thật đơn giản quá chừng Lần đầu tiên trong đời tôi suy nghĩ Tôi băng khoăn về những cảm nhận vừa mịt mù thăm thăm Vừa đầm thắm dịu dàng trong những cơn mê Và tôi cảm thấy nàng nếu có ý muốn trả thù Thì sự trả thù có ý nghĩa nhưng vô ích Tôi có đau đớn, có mất mát gì đâu Chỉ là sự chết Một sự chết gần gũi, xen lẫn thật sự trong sự sống Cái chết có nghĩa là làm cho đời sống tôi ngắn lại Vậy thôi, tôi đã nhận hưởng đủ mùi Từ cuộc đời, còn ước mong và nuối tiếc gì nữa Cái chết tới, trong tay nàng dẫn dắt, dịu dàng rôi bay Nàng đã quấy phá bực tức những phản ứng cuồng điên nóng nảy Là do tôi còn bám víu lấy đời Còn muốn phục hồi lại những vinh quang ngày tháng đã mất Nhưng không, tôi xuôi tay bay biến theo nàng lên lên giữa sống và chết Trên con đường về thun lũng đá xưa kia Thì mọi sự không còn gì phiền muộn Hay đang băng khoăn suy tính gì nữa hết Tôi nhận là mình hai lần lợi dụng nàng Khi sống và bây giờ với cõi chết Nàng thơ dại như một bức hoa rừng Nàng không nghĩ ra điều ấy Khi đêm đêm về Dẫn dắt tôi theo Nàng nghĩ là tôi tham sống Nên sự chết trở nên kinh hoàng ghê gớm lắm Chỉ làm cho tôi chết đi là đủ Là thoả được lòng thù hận Nhưng nàng không thành công Tôi sẽ tới với sự chết Thì bình tĩnh dịu dàng Như một cõi sông chơi Vậy thì suốt cả muôn ngàn kiếp Nàng cũng không bao giờ mà an thỏa với cõi ngoài đời Tôi bỗng nhớ tới những điều Nàng nói với ông cụ thân sinh tôi Những người trước đó Có một cái án mập mờ nào đó Tôi cũng không thể được rõ Với những lời kể lại loáng thoáng Hình như họ cũng giống tôi Và bị báo án đến tan tầm cả cơ nghiệp Tôi tới bác Hùng Sinh lần nữa Và hỏi cho ra điều đó Ông Hùng Sinh từ chối Ông nói nếu mày mà biết sớm hơn Thì may ra Bây giờ thì cũng muộn rồi tôi nói thật thẳng nhiên, lẽ ra cháu phải tu dưỡng để chuộc tội cho những người trước. cháu là kẻ mang truyền thống quan thiên kia, cháu đã không quỷ diệt mầm mống quan thiên kia đi, lại tìm cách khuấy động và giấu mình ở trong đó. cháu muốn chịu đựng những gì hơn họ đã chịu. cái chết cháu thấy nó không đủ trơn tru và giản dị quá. một đời sống điêu đứng còn cay độc gấp ngàn lần sự chết. Quan hồn muốn cháu chết theo Cháu thấy thành thật như vậy là chưa đủ Nhất là chết một cách dễ dàng thản nhiên như cơn mộng Bây giờ thì nhắm mắt Để cho nàng kéo đi Cháu cũng có thể chết rồi Cháu muốn làm một cái gì khác hơn Ông hồn sinh trầm ngâm. Tào mừng là mày đã nhận ra mọi điều Nhưng người ta chỉ có sợ Sự sống và cái chết Sự sống không của riêng mày Mà cái khác mày đã hủy diệt đi Chỉ còn lại cái chết Nếu mày cho là không đủ Thì cũng chẳng còn cách nào khác cả Mỗi con người có thể nào sống được hai đời mình Để làm lại sự sống hay sửa soạn cho cái chết Cho đúng ý của mình đâu Ông cố của con xưa kia Thật ra thì ông đã lãnh tất cả cái án cho con cháu sau này Còn có mắt vào vòng báo án cũng nhẹ bớt đi Cụ ấy bị mất chức quan Bị đầy ải và chết héo mòn trong ngục thất Với cái bệnh cùi Những đứa con mỗi đứa chết thảm cả Bà vợ ngoại tình với một tên tướng dạc Và chính những đứa con ấy sau này Về tàn hại trở lại những anh em ruột thịt của nó mà không biết Như những chuyện phim của mày đang làm vậy Cái hồn quang nó báo oán xui xỉm Quấy quả lên cả hết đây Cả gia đình đang yên vui Bỗng nhiên tan hoang Vì cô ấy ép uổng Rồi lại vứt bỏ con người ta chết oan chết út Những lời ông nói tôi không còn nghe rõ nữa Mọi sự thật như đã xa vời Chỉ còn những tiếng kêu thầm trong rây rứt đai nghiến Tôi không thể chịu đựng được những điều đã xảy ra như thế Một lúc tôi tỉnh ra Tỉnh ra và mê đi trong một phút nào Mình sẽ cuốn trôi vào trong cõi chết Thật êm đềm và nhẹ nhàng tôi vào và cả người với những ý nghĩ không đâu những cơn mê liên tiếp với những giấc kim bao quái dị nặng nề những cuốn phim của tôi trong thời gian qua đem chiếu ở nhật làm cho con quỳnh mai ghé qua để ký hợp đồng gì đó với các nhà làm phim bên đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng tên tuổi của tôi vượt lên hàng đầu thư tờ sách báo gửi về tôi chắc đóng mỗi ngày nhưng tôi không rõ trong gương một con ma đói Một con quỷ sầu. Tôi muốn có cách gì để thoát hết mọi ý nghĩ ám ảnh kia, Để được trở lại bình thường như cũ. Chưa lúc nào tôi thèm sống, an lành bình thường như xưa kia, Bằng lúc đọc những lá thư của Quỳnh Mai. Nàng sắp về, sắp về với những rương áo quần và nữ trang Để làm hôn lễ với tôi. Tôi kinh hoàng. Nhận ra mình đã biến mất rồi Tôi còn là một kẻ khác Một tên ma quái từ địa ngục Tôi không thể lôi bất cứ một người nào Tới với địa ngục của tôi Không thể thêm một người nào nữa Đêm qua tôi lại mơ thấy mình phóng vuông vút Về thung lũng cảm thạch, Vẫn tiếng khóc và hai cánh tay tả tơi Vít đầu tôi xuống Tôi chấm cự mãnh liệt Nhưng lần này tôi chìm liễm xuống khoảng không không còn chống cự được nữa. Sáng nay, tôi được điện tín của Quỳnh Mai rằng sắp về, người ta tin tưởng và chờ đợi quá nhiều thứ ở nơi tôi, tôi phải tránh trước khi họ về tới, tôi phải bác Hồng Sinh nói, người ta chỉ có hai thứ, sự sống và cái chết, tôi chỉ còn lại một thứ, không ai cứu tôi cả. Tôi biết, tôi hư đốn. Ưng Hàn nhưng chỉ cần một người nào đó cứu tôi được thôi tôi tin là không còn gì cứu kịp nữa với những độc độc đã lan vào khắp xương tủy và phiền muộn gặm nhấm từng ngày từng đêm của tôi hắn ném tung cả đống giấy xuống sàn nhà cười ha hả trong đêm vắng tiếng cười làm đủ trẻ trong nhà đang say ngủ thức dậy khóc thét lên hắn lắc vai tôi cậu đúng là già rồi già hẳn rồi hết thở rồi nghĩa là sao đọc thứ này là tệ quá lại còn định in ra mà bắt tao đi theo nữa đâu phải chỉ có mỗi một chuyện này nếu cậu có dịp nghe cậu sẽ nghe hàng loạt chuyện kiểu này trong đời sống xưa kia và bây giờ người ta bị suy sụp tan nát chết chóc những thảm cảnh đầy vậy mà không ai truy ra được cái gốc chỉ nhìn vào những ngọn như chuyện tên Vì năm nào bị nổ banh sát trong nhà hàng đó, mày có biết hay sao không? Thôi dẹp đi, lại một chuyện như thế này nữa. Nó chết thành ma, nó báo quán. Dẹp đi cậu ơi, tao nói cho nghe cái này nè, hay lắm. Rồi hắn nhỏ giọng, kể những một vui chơi mới, những trò biệt bợm giữa đàn ông con trai để phá đàn bà. Hắn kể hàng trăm lần, nhưng vẫn cứ thích nhắc đi nhắc lại những kết quả và thành tích lấy lòng thích thú tôi thì tôi không cười được nữa mỗi lần đọc chuyện tương tự hay nghe ai kể những cái chết oan khuất tôi vẫn cảm thấy lạnh người và trong hồn như có một làn gió lạnh xoáy qua cảm thấy như khoảng vắt đâu đây một bóng hình một quan hồn đang lắng nghe rình mò chờ đợi để tri ân sự hiểu biết xót xa hay thù hằn chồng chất thêm toán cừu hắn không tin và không ai tin cả Chắc chắn như thế Nhưng những điều đó đang có thật Và đang xảy ra đâu đó Một cách gián tiếp và thầm kín Mà những con mắt và tai người trần tục Không thể nào nhìn thấy và lắng nghe Họ chỉ gây nhân Và chịu hậu quả Một cách tình cờ vô tâm Cho đến khi bật ngứa người ra Với một đổ vỡ bi thảm khốc liệt Nào đó cho con cái Cho sự nghiệp và chính bản thân của họ Hắn kết luận trước khi Tìm một chỗ ngoài hiên nằm ngủ cho hết phần đem còn lại. Khi không cậu làm mất giấc ngủ của moa, cứ tưởng là có cái gì hay lắm trong tập bản thảo, nên cứ bị đánh lừa với cảm tưởng đầu tiên đã có, đọc hết thì chẳng có thấy gì cả. Và hắn nắm lấy tay tôi lại, thôi để moa ngủ, ném cho một tấm ra mỏng, nằm ngoài này cho chắc lạnh. Nhưng lạnh thì lạnh, ngủ trong nhà cậu chắc chắn là yên thân Hắn nói chắc là yên thân với một thoáng lo âu Tôi lo chỗ nằm và những thứ cần dùng cho hắn rồi đi ngủ Sau khi khép cánh cửa ngăn phòng ngủ với phòng nhà Mát ở ngoài hiên, lúc ấy đã vào khoảng 3 giờ sáng Trăng cũng đã tàn Tôi vừa chọc mắt lơ mơ được một lúc Thì nghe tiếng đập cửa gấp rút bên ngoài Những tiếng đập vội vã lẫy bẫy Như đập vào nhau, xô đẩy nhau chen lấn Tôi mở cửa, hắn quấn tắm ra trong tay Áo quần sóc xếp mặt mài ngơ ngác thất thần Dưới ánh đèn mờ Lại, lại nó Ai? Còn hồng qua Ra sao? Nó mặt toàn đồ trắng thật mỏng Nó phơ vất, nó gọi tao dậy. Lúc mở mắt nhìn lên Thì tao thấy trên khuôn mặt nó Chỉ có trời ơi hai con mắt trong đó ngầu im sững nó nhìn tao, hai con mắt nó đầy máu, Tôi lạnh sương sống khép vội cánh cửa an ngồi nó yên đi, cậu vừa đọc xong tập bản thảo chắc bị ảm ảnh với những chi tiết ở trong đó làm gì mà có hồng hoa như thế? hắn ngồi xuống ghế, mày kiếm cho tao ít trà nóng và đường, tôi khó khăn đi tìm những thứ hắn cần dùng, uống xong ngụm nước trà nóng, hắn có vẻ tỉnh táo lại. Cô nên đi tìm xem nó ra sao không Còn gì nữa Nếu có chuyện gì xảy ra Thì tao làm thế nào Chuyện là chuyện gì Hắn ngẩn ngờ Thì như trong tập bản thảo Như thế nào được Những lần tao thấy nó Không rõ là chim bao Hay chỉ là nghĩ qua Nếu quả là chim bao thì Thì để xem hư thật ra sao đã Thế bây giờ nó ở đâu Hỏi xem đã Không biết nó đi đâu rồi Thôi, ngủ tiếp đi. Mai rồi sẽ liệu. Dù sao á thì cũng chưa có muộn.